Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 591 Đáo loạn Viễn Trinh ạc tôi là Tần Đào Không ngủ được ạ Chúng ta nói chuyện một chút nhé Uống bia không Ngoài cửa Tần Đào cười nói Bành Viễn Trinh lên tiếng Anh Tần tôi ngủ rồi Nhức đầu đến chết đi được Ngày mai còn phải dậy sớm để họp nên bây giờ không uống được. Hôm nào anh đến Tân An, tôi xin mời anh uống rượu. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Tần Đào đứng ngoài cửa vẫn có chút lưu luyến, nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh rất cương quyết. Y do dự một lát rồi bước xuống lầu. Tần Phượng lúc này mở thở dài một cái, nhìn không được, lên tiếng trách. Đã đánh bài thi không thể không uống rượu. Mà đã uống rượu rồi thì không thể khống chế được cả đêm ẩm ý Bành Viễn Trinh mỉm cười Tần Đào cũng là một người tốt Nhưng anh cảm giác cá tính của cậu ta mà làm sĩ nghiệp thì Bành Viễn Trinh muốn nói rồi lại thôi Tần Phượng hiểu ý tứ của hắn thở dài nói Tần Đào quá ngay thẳng Con người cũng đơn thuần Lại là xuất thân từ bộ đội Căn bản không thể hiểu được những chuyện thất loạn bát tao Cậu ta chuyển nghề, ngại bắt đầu làm việc ở cơ quan nên chuyển qua xí nghiệp. Thật ra thì xí nghiệp của người ta cho cậu ấy vị trí phó tổng là bởi vì nhìn vào quan hệ với ông cụ nhà em. Sợ rằng cách này còn có quan hệ với việc có người chỉ làm ủy viên thường vụ thành ủy Tân An nữa đấy chứ. Bành viễn trinh cười một tiếng rồi nhẹ nhàng nói. Điều này cũng bình thường thôi. Trong quan hệ xã hội hay làm ăn thì nhìn vào mối quan hệ của một ai đó cũng không có gì kỳ quái. Mặc kệ cậu ấy làm cái gì có lý tưởng hay không thì nhất định cũng không chết đói đâu. Đúng rồi cậu ta nói cái gì đầu tư hôm trước, anh cũng đừng tin là thật. Ông chủ của công ty đó cũng chẳng phải người lương thiện gì. Tần Phượng nhớ lại những lời Tần Đào nói, dặn dò bành viễn trinh mấy câu. Xí nghiệp đó làm về khoa học kỹ thuật sinh vật bao gồm sinh thái nông nghiệp và y dược Thật ra bản thân anh cảm thấy nếu như bọn họ có ý đồ này thì có thể đến huyện Lân để đầu tư Anh ở bên đó luôn mở sống cửa Bành viễn trinh có chút mệt mỏi thuận miệng nói một câu sau đó ôm chặt tần phượng ngáp một cái Không nói những gì này nữa ngủ đi Huyện Lân giờ phút này trên dưới trong huyện có thể nói là sợ bóng sợ gió trong gà hóa quốc. Điều đáng nói là một tin tức nhỏ trong cơ quan huyện rất nhanh có thể lan tràn ra toàn bộ huyện. Mà tin tức trong quá trình truyền bá vừa có trộn lẫn những loại phòng đoán vì sao lại có cơ cấu khuyết đại. Trong cơ quan có người thả một cái sắm thôi. Truyền ra ngoài, đến những ngôi chợ thì có thể trở thành một tin tức thời sự trọng đại. Bành Viễn Trinh lần trước đã phản đối Hàn Duy trong vấn đề chọn lựa cán bộ. Rồi Bành Viễn Trinh vắng mặt trong hai nghi thức đặt móng khởi công xây dựng của hai công trình trọng điểm. Kế tiếp U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên Phụng Mệnh nắm công việc của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong tay. Đủ loại tin tức như thế càng làm cho lời đồn đãi Bành Viễn Trinh sắp rơi đại lúc trước càng thêm chính xác hơn mà thôi. Lúc này, không chỉ có quần chúng và cán bộ bình thường, Trong huyện cán bộ trung tầng và một phần cán bộ lãnh đạo cao tầng cũng tham dự vào. Từ không tin đến bán tín bán nghi, rồi đến hiểu lầm, lo lắng. Loại trạng thái biến đổi này đại khái càng thăng cấp cho lời đồn nhảm kia. Nếu nói tâm thái quyết định tư thái, căn cứ vào việc phòng ngừa chuyện bành viễn chinh có thể rơi đài. Một số người tâm tư có chút lung lay lại bắt đầu sau lưng hoạt động mờ an. Ví dụ như Phó Chủ tịch huyện Đồng Dũng, Mượn danh nghĩa cuộc họp, chiếm được sự ủng hộ của các cán bộ bình thường. Thay Vương Hảo an bài công việc trong huyện, Vương Hảo bất đắc dĩ, cũng không muốn vào lúc này đắc tội với đồng dũng. Làm bộ như không nhìn thấy, không nghe thấy. Phòng làm việc của cung hàn lâm vốn bỏ trống. Nhưng hai ngày nay những cán bộ có chút nhạy cảm ở huyện liền phát hiện. Ủy ban nhân dân huyện đã cho người chủ động đi thay cung hàn lâm quét dọn vệ sinh. Thậm chí, có người nói rằng, chủ quản của một số ngành trong huyện cũng đã âm thầm hướng Cung Hàn Lâm xin chỉ thị cùng báo cáo công việc. Thật ra thì đã sớm xác định bành viễn trinh sẽ phù chính. Cung Hàn Lâm điều nhiệm sang việc khác là trình tự sắp tới của ban tổ chức cán bộ thành ủy. Chẳng qua là năm tháng chuyện tin cùng liên lạc xa không bằng đời sau phát đạt. Điện thoại, mạng Intel, báo chí đời này chưa có nhiều tin tức từ bên ngoài chuyển tới trong huyện cũng phải cần có thời gian Dĩ nhiên, lần thay đổi chức vụ này của Mạnh Viễn Trinh và Cung Hàn Lâm cực kỳ nhạy cảm Lãnh đạo cao tầng thành ủy cũng cực kỳ thận trọng, không dễ dàng công bố ra ngoài những tin tức có liên quan Bản thân Đông Phương Nham cũng giữ kín như bưng Những ủy viên thường vụ thành ủy khác thì nói năng càng thêm thận trọng Bởi vì nguyên nhân nào đó không muốn nhiều người biết Hàn Duy cũng không có thông báo với cán bộ huyện, bao gồm U Dương Dũng và Lý Minh Nhiên, bởi vì Hàn Duy đã liên lạc với Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh ở thành phố Trạch Lâm tranh thủ năm 3 ngày thời gian xử lý chút việc riêng, sau đó sẽ quay về huyện. Sau ngày mùng 1 tháng 5, thành ủy sẽ đến huyện Lân tuyên bố kết quả bổ nhiệm. Tiếp thầy đều sẽ kết thúc. Nhưng Tôn Thắng Tuấn bởi vì ban đầu là phó chủ nhiệm ủy ban mậu dịch thành phố, cùng với lãnh đạo cao tầng quan hệ rất tốt. Biết được ám hiệu của lãnh đạo trong lòng liền chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm tính của mình, Lý Minh nhiên hai ngày qua liên tục gọi cho Bành Viễn Trinh, nhưng vẫn không liên lạc được. Điện thoại của Bành Viễn Trinh tắt máy. Thật ra thì Bành Viễn Trinh cũng không phải cố ý tắt điện thoại mà là không có điện để sạc. Đối với sự biến đổi thế cục trong huyện Bành Viễn Trinh trong lòng biết rất rõ Nhưng càng như vậy thì hắn lại càng không muốn lập tức trở về Hắn muốn nhìn xem có ai nhảy ra hay không Đối với hắn mà nói thì đây cũng là cơ hội để khảo sát sự tâm phúc của mọi người Vì vậy Bành Viễn Trinh hướng Hàn Duy xin nghỉ phép Rồi lặng lẽ đi theo tần phượng đi cùng một đoàn du lịch đến phía nam Vương Hảo sắc mặt phức tạp gõ cửa phòng làm việc của Lý Minh Nhiên, nhẹ nhàng cười khổ. Phó Chủ tịch Lý, rất nhiều văn kiện, giấy tờ cần chữ ký của Phó Chủ tịch Bành thì mới có thể tiến hành. Không biết lúc nào thì lãnh đạo có thể trở lại. Vương Hảo lời này xem như là một loại thử dò xét. Lời đồn đãi trong huyện nổi lên bốn phía, lòng người cũng chuyển động. Những người như Vương Hảo cũng có chút bất an. Nhưng là cán bộ trung tầm y không cách nào nhận được tin tức đích thật từ lãnh đạo thượng tầng Chỉ có thể nhân cơ hội này, hướng Lý Minh Nhiên dò xét. Lý Minh Nhiên ra vẻ không hiểu ý tứ của y, chỉ thản nhiên nói. Đừng có gấp, phó chủ tịch huyện Mạnh có việc. Mấy ngày nữa sẽ trở về, những công việc này trước cứ để đó. Không nhận được tin tức hữu sủng nào từ Lý Minh Nhiên, vương hảo hơi có chút thất vọng. Chân trừ một chút rồi hạ giọng nói Phó chủ tịch huyện Lý, phó chủ tịch huyện Đồng muốn sử dụng chiếc xe kia Việc dùng xe của cơ quan vô cùng khẩn trương Anh xem có thể điều tạm chiếc xe của chủ tịch huyện cung cho người khác sử dụng hay không Cung Hàn Lâm mặc kệ có xảy ra chuyện gì thì trên danh nghĩa vẫn là chủ tịch huyện Lân Ông ta đến tỉnh học tập, xe để nó không dùng Lời đề nghị này của Vương Hảo thứ nhất là có ý bất mãn với thái độ của Đồng Dũng. Thứ hai là vẫn như cũ, vô hình trung dò xét. Lý Minh Nhiên đột nhiên nhếu mày. Hành động của Đồng Dũng y cũng nhìn thấy, nhưng không thể tránh được. Tất cả mọi người đều là phó chủ tịch huyện. Có người có xe, có người thì không. Bản thân sẽ không tránh được mâu thuẫn. Đồng Dũng lựa chọn lúc này cháy nhà mà hôi của chiếm trước một chiếc xe. Ai cũng không nên đem loại chuyện này nói ra chứ. Thật ra thì không chỉ có vấn đề chiếm xe đồng dũng đã bắt đầu nhúc tay vào các hạng mục xây dựng. Bởi vì trong phân công công việc của y cũng có mảng kế hoạch và kinh doanh. Cho nên nhúc tay vào việc này cũng coi như cho qua. Chỉ là trước kia bành viễn trinh gắn sức thực hiện đem hạng mục xây dựng buộc chặt để cho quách vĩ toàn quản lý. Cho nên đồng dũng chen chân cũng không lọt. Tôn Thắng Tuấn học theo cũng bắt đầu thăm dò nhung tay. Bởi vì Tôn Thắng Tuấn quản lý việc xây dựng. Nghiêm khắc mà nói Tôn Thắng Tuấn mới chính là chủ nhiệm ủy ban xây dựng của huyện chứ không phải là Quách Vĩ Toàn. Nhìn tư thế đó và hoàn cảnh. Mọi người tự thân quyền lực cùng lợi ích chính trị đã bắt đầu suy tính. Có những động tác ban đầu. Thủ pháp thì có lẽ không giống nhau nhưng cùng chung một mục đích. Quách Vĩ Toàn buồn bực cực kỳ. Rất rõ ràng, cho dù bành viễn trinh có giống như lời đồn đãi xảy ra chuyện, bị điều đi Thì những công việc mà y chủ đạo ở huyện Lân cùng quyền lực trong Ủy ban Nhân dân huyện sẽ bị đánh loạn Một lần nữa phân phối lại Con đường lý tưởng trở thành một phó chủ tịch thường trực huyện sẽ trong nháy mắt hóa thành hoa trong gương trăng trong nước Vương hảo, xe của chủ tịch cung không thể ngờ đến Xe của phó chủ tịch huyện bành cũng vậy Lãnh đạo mặc dù không có ở nhà Nhưng xe thì không thể Ngờ vào Như vậy đi Nếu xe ở cơ quan đang khẩn trương Vật thì cứ điều xe của tôi cho các đồng chí khác dùng Tôi và đồng chí nghiêm hoa dùng chung một chiếc cũng được Nhà của nghiêm hoa ở trong huyện Hai chú tôi thay phiên nhau đi Cũng không thành vấn đề Lý Minh nhiên vẻ mặt nghiêm túc Phất tay Vương Hảo khói miệng nhích lên Nhưng gật đầu nói Tôi hiểu rồi Phó Chủ tịch huyện Lý cũng là lãnh đạo Không thể không có xe dùng Phó Chủ tịch huyện Lý Bằng không thì tôi sẽ cùng với đơn vị ở dưới Điều tạm một chiếc xe lên Không được các đồng chí ở cơ sở nhu cầu dùng xe So với chúng ta cần hơn Chúng ta là những đồng chí ở cơ quan Đi như vậy là được rồi Tận lực không nên tạo thêm gánh nặng cho ở dưới Lý Minh nhiên quả quyết tự tuyệt Kiên quyết không được Buổi chiều lúc tan tầm Lý Minh nhiên đột nhiên chủ động đến tìm Nghiêm Hoa, nói về chuyện xe cổ. Nghiêm Hoa dĩ nhiên là không từ chối. Vấn đề nhạy cảm này cô cũng không nên nhiều lời. Hai người sóng vai nhau bước xuống lầu, ra bên gơ o a -I. Ở ngay cổng thì gặp phải Đồng Dũng. Đồng Dũng sắc mặt đỏ mừng Đang kẹp bao công văn vội vàng bước đi. Khẽ hướng hai người gật đầu. Rồi vội vàng leo lên chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cửa. Nghiêm hoa cao mày, nhìn không được nhẹ nhàng cười lạnh. Lão Lý, trong huyện của ta hai ngày qua thật sự là náo loạn. Người nào cũng nhảy dứng lên. Thật sự là buồn cười. Lý Minh Nhiên chỉ mỉm cười. Nghiêm hoa dừng bước, quay đầu lại nhìn Lý Minh Nhiên. Lão Lý, phó chủ tịch huyện Bành có nói khi nào trở lại không? Anh ta đến thành phố Trạc Lâm để họp. Làm sao mà đi lâu như vậy? Lý Minh Nhiên cũng không nói được gì, chỉ có thể cười khổ. Y cùng Bành Phiến Trinh tạm thời mất đi liên lạc. Y cũng muốn biết Bành Phiến Trinh đích thật đang ở đâu. Y cũng đang thông qua quan hệ hỏi thăm kết quả của hội nghị thường vụ thành ủy. Có mấy lần y muốn chủ động gọi điện thoại cho phó chủ tịch thường trực Mạnh hỏi thăm, nhưng chung quy vẫn không có can đảm. Cung Hàn Lâm trở về huyện Lân. Đối với đám người lý minh nhiên cuộc sống như vậy kéo dài gần 10 ngày. Ban đầu là đồn đãi Bành Viễn Trinh phạm án rơi đài, còn 2 ngày gần đây là chuyển ra tin tức Bành Viễn Trinh bị điều đi. Đối với người trong huyện mà nói Bành Viễn Trinh bị rơi đài hay bị điều đi thì kết quả cũng như nhau thôi. Nói tóm lại, khi Bành Viễn Trinh kết thúc thì huyện Lân lại mở ra một cuộc diện khác. Bước kế tiếp, người nào sẽ lên đài là Cung Hàn Lâm hay là những người khác. Việc này đã gây ra một trận tranh luận sôi nổi. Bất luận thế nào, những người thuộc phái bành viễn trinh đã gặp phải tình cảnh vô cùng lúc túng. Trừ những cao tầng như Lý Minh Nhiên thì sự ảnh hưởng không lớn, nhưng những cán bộ trung tầng thì cảm xúc đều có chút sao động. Ngày 05 tháng 07, mặt trời lên cao. Cung Hàn Lâm đột nhiên kết thúc khóa huấn luyện của trường đảng tỉnh ủy. Trở về huyện làm lại. Cung Hàn Lâm chậm rãi bước vào tòa nhà làm việc đã rời xa mấy tháng Tâm trạng có chút mơ hồ, khó tả Mặc dù chỉ có mấy tháng thời gian Nhưng đối với ông mà nói thì giống như trải qua một thế kỷ thật dài Hai ngày trước, ông nhận được điện thoại của văn phòng thành ủy Được bí thư thành ủy Đông Phương nhằm tự mình cho gọi nói chuyện Sau buổi nói chuyện Cung Hàn Lâm vui mừng quá đổi Cơ hồ không tin được vào lỗ tai của mình Ông ta đối với việc nhậm chức ở khu huyền đã không còn ôm hy vọng. Nhưng lần này Đông Phương Nhăm lại cho ông nhậm chức chủ nhiệm khu Thiên Kiều. Khu Thiên Kiều là một khu có nền kinh tế phát triển, vị trí còn quan trọng hơn khu huyền lân cận. Có thể ngồi lên vị trí này, hiển nhiên chứng tỏ rằng ông đã được trọng dụng. Xong, ông chợt hiểu được mình chỉ là một công cụ đánh cờ cho các lãnh đạo cao tầng mà thôi. Đông Phương Nhăm sở dĩ hết lòng đề bạc ông lên chức. Nguyên nhân chính là việc bổ nhiệm này vốn là một lần quá độ Dùng không được bao lâu Đông Phương Nhâm sẽ đuổi ông ra khỏi cửa Nhưng Cung Hàn Lâm cũng không còn lựa chọn nào khác Ông ta giống như một miếng cao su dẻo tùy ý cho lãnh đạo thượng tầng thưởng thức Cũng may, dựa theo lễ cũ trong quan trường Ông ta cuối cùng cũng đạt được cương vị cấp huyện Kết quả cũng không tệ gì lắm Cung Hàn Lâm dừng bước Dương mắt nhìn hai hàng chữ đỏ thẫm. Mắt trong tấm bảng tuyên truyền ở đại sảnh lầu 1 cải cách và đổi mới. Siêng năng và thực tế. Hiệu suất tăng lên thì khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng ông ta rất rõ ràng. Trong vòng mấy tháng bình phiến chủ chỉ công tác của ủy ban nhân dân huyện đến nay. Đã lưu lại một ấn tượng thật sâu cho vùng huyện nghèo này. Mặc dù người khác không có ở đây, nhưng những chuyện ở huyện Lân vốn cũng không còn xa lạ nữa. Những hạng mục phát triển Những hiệu suất và lợi ích mạnh mẽ Dứt khoát của Bành Viễn Trinh khiến cho ông ta vừa ven tỉ Vừa hâm mộ lại có chút bội phục Những chuyện ông không làm được thì Bành Viễn Trinh làm được Những chuyện ông không dám làm thì Bành Viễn Trinh dám làm Những chuyện ông muốn làm nhưng làm không được Bành Viễn Trinh lại làm được Cung Hàn Lâm không thể không thừa nhận Bành Viễn Trinh đến nhận chức ở huyện Lân Khiến cho một huyện nhỏ nghèo khó vốn rơi vào bế tắc có thêm một động lực mới. Bỏ qua ăn oán cá nhân không nói có một vị quan như vậy thì chính là may mắn của người dân địa phương. Đồng dũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy cung hàn lâm thì ngẩn ra, nhưng rồi chợt cười ha hả đi tới chào hỏi. Chủ tịch cung, về lúc nào vậy? Được rồi, lúc này lãnh đạo quan trọng của huyện đã trở lại. Mấy người chúng tôi làm việc cũng hăng hái hơn. Cung Hàn Lâm cười nhạt bắt tay với Đồng Dũng. Ông ta trước sau gì cũng rời khỏi huyện Lân. Đối với những cán bộ huyện như thế này thì cũng không nhiệt tình hay lạnh nhạt gì cả. Nhưng đối với Đồng Dũng thì Cung Hàn Lâm trở lại không giống như bình thường. Điều này chứng tỏ chuyện bành viễn trinh rời đi hoặc gặp chuyện không may là thật. Hoặc là có đủ cả hai. Cung Hàn Lâm chợt nghe lời của Đồng Dũng trong lòng vừa động. Xem ra ông không có ở đây chính quyền của huyện Lân không bền chắc cho lắm Họ đồng này chỉ sợ cũng không có lòng dạ lương thiện gì Sao trong huyện không phải là có đồng chí Bành Viễn Trinh ở nhà à? Tôi thấy gần đây đồng chí Viễn Trinh làm việc với mọi người rất có hiệu quả Hạng mục xây dựng trong huyện cũng sôi đồng hơn Nói chừng không bao lâu nữa kinh tế của huyện Lân chúng ta sẽ khắc phục được khó khăn Cung Hàn Lâm mỉm cười Đồng Dũng cười lắc đầu Chủ tịch cung nào có chuyện dễ dàng như vậy Trong huyện chỉ có vài hạng mục Trông cậy vào những hạng mục này để thay đổi diện mạo của huyện Tôi thấy hơi có chút nguy hiểm Chủ nhiệm ủy ban mậu dịch Mã Thiên Quân cùng với Vương Hảo từ đầu hành lang bên kia đi tới Trong thấy cung hàn lâm thì trong lòng kinh hãi Đánh bột một tiếng Cung hàn lâm đi như thế nào Tại sao đi Trong huyện không người nào lại không biết Mà giờ khắc này Cung Hàn Lâm đột nhiên trở lại Điều này có ý nghĩa gì Mã Thiên Quân trong lòng cảm thấy không yên Y nhìn Vương Hảo Hơi chút do dự Nhưng không thể không tiến lên chào hỏi Tối thiểu cho tới bây giờ Cung Hàn Lâm vẫn là chủ tịch huyện Lân Không chào hỏi Cung Hàn Lâm là không được Chủ tịch Cung Chủ tịch Cung đã trở lại Sức khỏe có khá hơn không Mã Thiên Quân cùng với Vương Hảo bước đến, khuôn mặt tươi cười chào hỏi Nhưng ngoài ý liệu của Đồng Dũng Cung Hàn Lâm đối với hai tâm phúc tuyệt đối của Mành Viễn Trinh thì thái độ rất nhiệt tình Giống như lâu ngày xa cách gặp lại Lão Mã đã lâu không gặp Vương Hảo, sức khỏe của tôi vẫn bình thường, còn các đồng chí ở huyện thì như thế nào? Tôi đi mấy tháng nay, thật đúng là rất nhớ các đồng chí ở nhà Cung Hàn Lâm và Mã Thiên Quân và Vương Hảo bắt tay nhau Sau đó cùng đến chào hỏi các cán bộ cơ quan khác Cái giá của một chủ tịch huyện hàng ngày không còn nữa Người này đang tính mua chuộc lòng người Đồng súng ở một bên thờ ơ, lạnh nhạt trong lòng thầm nghĩ Y cũng không biết Cung Hàn Lâm toan tính đã định cần gì phải tỏ ra cái giá của một lãnh đạo nữa Đi thì cũng đã đi, không khiến cho người ta lưu luyến thì cũng không nên để cho mọi người ở sau lưng chửi chó má Đây chính là thần thái sơ, dơ quy quy y cơ, hơ thực của cung hàn lâm Cung hàn lâm trở về phòng làm việc của mình Không bao lâu sau, một số cơ quan trong huyện nghe gió mà đến, làm bộ đến xin chỉ thị công việc Trong lúc nhất thời, phòng làm việc của cung hàn lâm náo nhiệt hẳn lên Cung Hàn Lâm lần này là một mặt tươi cười đón chào Đồng Dũng vội vã bước vào phòng làm việc của Tôn Thắng Tuấn Sau khi đóng cửa lại, hạ giọng nói Lão Tôn Cung Hàn Lâm đã trở lại Hai người chúng ta cũng nên đi báo cáo một chút công việc gần đây chứ Tôn Thắng Tuấn do dự một chút rồi nhẹ nhàng cười khổ Lão Đồng không tốt lắm đâu Phó Chủ tịch huyện Bành không có ở đây Chủ tịch huyện Cung vừa mới trở về Đối với công việc trong huyện cũng chưa quen thuộc lắm Chúng ta đi qua như vậy, có phải hay không? Đồng Dũng biếu môi Có gì đâu mà không tiện Chủ tịch huyện cung đã trở về Đây nhất định là ý tứ thăm dò Chẳng lẽ chủ tịch huyện đã trở về, Bành Viễn Trinh còn chủ trì công tác nữa sao? Đi thôi, chúng ta cùng nhau đến nói chuyện với chủ tịch huyện cung một chút Tôn Thắng Tuấn trần chừ cuối cùng lắc đầu Lão Đồng, tôi vẫn cảm thấy không được tốt lắm. Cứ chờ một chút xem sao. Chờ phó chủ tịch huyện Bành trở lại, xem bí thư Hàn An bài sao rồi hãy nói. Đồng Dũng có chút bất mãn nhìn Tôn Thắng Tuấn một cái, rồi đứng dậy phẩy tay bỏ đi. Là một trong ba phó chủ tịch huyện từ bên ngoài tới. Đồng Dũng luôn dựa hơi Tôn Thắng Tuấn và chứ hiểu linh. Nhưng hai người Tôn Thắng Tuấn dần có khuyên hướng chuyển sang Bành Viễn Trinh. Chẳng qua là lúc trước kia còn bây giờ thì Bành Viễn Trinh cũng đã đến thời khắc mấu chốt bị điều đi. Tôn Thắng Tuấn là rút lui hay là tiếp tục thì Đồng Dũng trong lòng cũng không thèm ngó tới. Nhưng chính vì thế, Tôn Thắng Tuấn cách nhìn đối với nhân phẩm của Đồng Dũng thấp đi vài phần. Về vấn đề này, Đồng Dũng lúc trước chống đối Bành Viễn Trinh là vì tranh thủ lợi ích cá nhân. Lợi ích chính trị và quyền lực thì có thể lý giải. Nhưng hôm nay... Đồng Dũng thần cấp nhảy đáp Hơn nữa cố gắng hướng về cung hàn lâm Bề ngoài thì tỏ ra trung thành nhưng đủ để nói lên phẩm tính của ý có vấn đề Nhìn bóng sáng vội vã rời đi của Đồng Dũng Tôn Thắng Tuấn cười nhạt Đồng Dũng rời khỏi phòng làm việc của Tôn Thắng Tuấn Thì chạm mặt với chữ Hiểu Linh Hình như là đến tìm Tôn Thắng Tuấn thương lượng công việc Đồng chí Hiểu Linh, chủ tịch huyện cung đã trở lại Cô có biết không? Đồng Dũng cười hỏi Tôi biết rồi, vừa mới nghe nói Chứ Hiểu Linh gật đầu Đồng Dũng cười Đồng chí Hiểu Linh, tôi muốn đến chỗ Chủ tịch huyện cung báo cáo công việc Cùng nhau đi nhé Chủ tịch huyện cung đã trở lại Chúng ta cũng nên cùng nhau đến gặp mặt Chứ Hiểu Linh nhẹ cười khẽ Lão đồng, tôi vừa mới từ bên kia đến Nghe nói trong phòng làm việc Của chủ tịch huyện cung rất náo nhiệt Rất nhiều đồng chí đến báo cáo công việc Nếu như anh muốn đến thì tôi đề nghị lát nữa anh hãy đến. Bây giờ đang có quá nhiều người. Chứ Hiểu Linh giọng nói hơi có chút trào phúng. Đồng Dũng ngẩn ra thần sắc trầm xuống, khẽ gật đầu, rồi bỏ đi. Lão Tôn, Chủ tịch huyện cung đã trở lại, Phó Chủ tịch huyện bành thật là sẽ bị điều đi. Anh ta đến tổ cùng là đi đâu, anh có biết không? Chứ Hiểu Linh nói xong công việc với Tôn Thắng Tuấn, lúc gần đi không nhìn được hỏi một câu. Hiểu Linh cô muốn tôi nói thật Tôi cảm thấy phó chủ tịch huyện Bành không có khả năng bị điều đi Anh ta ở trong huyện của mình chiến tích văn hoa công việc làm rất có hiệu quả Toàn bộ mọi người đều biết rất rõ ràng Ở trên làm sao có thể nửa đường điều anh ta đi được Điều này không phù hợp với thường quy Mà coi như là sẽ đi tôi xem chừng cũng nhất định là thăng chức Nếu nói gặp chuyện không may thì cũng là lời đồn vô nghĩa Không nên tin tưởng Tôn Thắng Tuấn đôi môi nhấp nháy Nói Hiểu Linh chúng ta ở huyện không có căn cơ gì Lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ Một khi gây ra chuyện không tốt Thì cuối cùng không có cách nào thu hồi lại được Tôi thấy có người là muốn tự tìm khó coi cho mình Tôn Thắng Tuấn nói là ai Chứ Hiểu Linh trong lòng biết rõ Cô nhìn Tôn Thắng Tuấn Nhẹ cười rồi xoay người bước ra Lời của Tôn Thắng Tuấn cô cũng có chút đồng ý Đối với hạng người như Đồng Dũng cô có chút xem thường từ trước đến giờ Trong vấn đề tranh đoạt quyền lợi cho lợi ích cá nhân thì hết sức tận lực Nhưng trong phương diện làm việc thì lại trốn tránh trách nhiệm Tình thế hoàn toàn đảo ngược Đồng Dũng bước đi trên hành lang Hoác quang minh từ đầu kia tới Thấy Đồng Dũng Mặc dù hơi lo lắng Nhưng vẫn dừng bước lại Cười chào, chủ tịch huyện Đồng Đồng dũng sẵn từ trong lỗ mũi ra một tiếng ừ Tiếp tục đi mấy bước, chợt quay đầu lại, trầm giọng nói Hoác Quang Minh, chủ tịch huyện Cung trở lại Văn phòng ủy ban nhân dân huyện phải tranh thủ chuẩn bị một báo cáo về các công tác sắp tới trong huyện Trình lên chủ tịch huyện Cung Hoác Quang Minh cười cười Dạ, văn phòng ủy ban nhân dân huyện đang tranh thủ làm Ngoài ra, mau báo cho tài xế của chủ tịch huyện cung đi làm trở lại. Lãnh đạo đã trở về, nào có chuyện tài xế còn nhỉ ngơi. Đồng Dũng lại nói. Hoác Quang Minh thầm nghĩ. Đồng Dũng à, những chuyện này cũng không tới lượt ngươi quản. Ngay cả chủ tịch huyện Bành không có ở đây công tác ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện cũng không cần ngươi quơ chân múa tay. Nhưng ngoài mặt, Hoác Quang Minh cũng không dám cãi lại Đồng Dũng. Chủ tịch huyện Đồng. Nhà lão Lý có việc Tôi cho mấy tài xế khác thay thế tạm thời Sẽ không làm trễ nai việc dùng xe của chủ tịch huyện cung Đồng Dũng lộ vẻ khó chịu trầm giọng nói Có việc gì Đây là công việc của hắn Mau bảo hắn trở lại làm việc Ngay cả chút chuyện phục vụ cho lãnh đạo mà cũng làm không xong Còn có thể làm cái gì Hoác Quang Minh nhếu mày Không đáp Đồng Dũng cười lạnh, liếc nhìn Hoác Quang Minh một cái, trước khi đi còn buông một câu. Vế sa long trong phòng làm việc của tôi vư rồi, văn phòng ủy ban nhân dân huyện mau đổi cho tôi cách mới. Hoác Quang Minh nhích môi tự nhủ, đây không phải là ngươi cố tình gây chuyện sao? Vế sa long trong phòng làm việc của ngươi hoàn toàn mới đổi cách cóc khô à. Ngươi tới huyện nhậm chức mới mấy ngày, đã thay mấy đồ đạc trong văn phòng một lượt. Hôm nay thay bàn làm việc. Mai thay điện thoại, mốt lại thay bàn Hoác Quang Minh không để ý đến lời nói của Đồng Dũng Xoay người trở về phòng làm việc của mình Tâm trạng của Y giống với Vương Hảo Có một chút phức tạp, cũng có chút lo âu Tin cung Hàn Lâm trở về Chuyện khắp huyện trong thời gian ngắn Khiến rất nhiều người bắt đầu trộn rộn Muốn ngóc đầu dậy sáng sớm ngày 9 tháng 5 Lý Minh nhiên vừa vào phòng làm việc Hoác Quang Minh cũng tới Lý Minh Nhiên quay lại nhìn Hoác Quang Minh thảm nhiên hỏi Đồng chí Quang Minh tìm tôi có việc Hoác Quang Minh hơi đỏ mặt bộ dạng phấn chấn Chủ tịch huyện Lý Mới vừa rồi Tôi nhận được điện thoại của chủ tịch huyện Bành Nói tối hôm qua chủ tịch về đến Tân An Nhưng bởi vì đi đường mệt mỏi Cần ở nhà nghỉ ngơi tới chưa Chiều nay sẽ về huyện đi làm lại Lý Minh Nhiên chấn động Thà chứ Chủ tịch huyện Bành còn nói gì không? Lý Minh Nhiên phấn khởi xoa xoa đôi tay. Theo hiểu biết của ý đối với Bành Viễn Trinh. Nếu Bành Viễn Trinh còn gọi điện thoại cho Hoác Quang Minh nói chuyện công việc. Nhất định là sẽ ở lại huyện Lân công tác. Về phần mấy cái tin đồn phải rơi đài kia. Chỉ là tin đồn vô căn cứ. Từ đầu tới giờ, Lý Minh Nhiên chẳng thèm để ý. Theo Lý Minh Nhiên, với thân phận và bối cảnh như vậy, Bành Viễn Trinh không thể nào phạm bất kỳ vấn đề kinh tế nào. Hướng chi, việc Bành Viễn Trinh coi tiền như rác, không phải là cái gì bí mật. Nếu bảo rằng Bành Viễn Trinh đổ vì một chữ tham, tuyệt đối Lý Minh Nhiên không thể tin được. Nhưng bây giờ dù sao Cung Hàn Lâm cũng đã trở về, khiến Lý Minh Nhiên cảm thấy buồn bực. Chủ tịch huyện Lý, Chủ tịch huyện Bành bảo tôi chuyển lời lại với ngài. Nói chiều nay thành ủy sẽ tới huyện tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm Xin ngài báo cho chủ tịch huyện cung và bí thư U Dương Chiều tập hội nghị toàn thể cán bộ huyện 3 giờ sẽ bắt đầu hội nghị Lý Minh nhiên ngẩn người, sắc mặt trầm ngưng Thành phố lại muốn tới tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm Chẳng lẽ bành viễn trinh thật sự bị chuyển đi Không thể nào, sao có thể Lý Minh Nhiên trầm ngâm hồi lâu, lúc này trong lòng ngổn ngang trăm mối, gõ cửa vào phòng làm việc của cung Hàn Lâm. Đồng Dũng đang ngồi trong phòng làm việc của cung Hàn Lâm. Thấy Lý Minh Nhiên vào, hơi khó chịu. Nhưng Lý Minh Nhiên là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện. Y phải đứng dậy chào. Lão Lý, mời ngồi. Thái độ cung Hàn Lâm vẫn nhiệt tình. Chủ tịch huyện cung, vừa rồi thành phố thông báo. Nói là 3 giờ chiều nay, sẽ tới huyện tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm Bảo chúng ta chịu tạp hội nghị toàn thể cán bộ huyện Lý Minh Nhiên cũng không quanh co, lập tức đi thẳng vào vấn đề Cung Hàn Lâm đã nắm chắc trong lòng, nghe vậy vẻ không thay đổi, cười nói Được, Lão Lý cậu báo cho bên phía huyện ủy Để văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân huyện cùng thông báo Đồng xuống ngồi nghe, khóe miệng hiện lên một nụ cười như chút được gánh nặng. Rốt cuộc, Bành Viễn Trinh cũng phải cút đi. 2 giờ 40 chiều. Trong lễ đường huyện ủy chật kín người, toàn bộ cán bộ cấp phòng tập trung trong một phòng, chờ lãnh đạo thành ủy tới. Lần này thành ủy tới huyện tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm. Theo suy nghĩ của nhiều người, là lúc Bành Viễn Trinh bị rơi đài. Cho nên trong mấy phút chờ đợi, trong hội trường hết sức ôm ào. Mọi người tụm 5 tụm 3 Bàn tán xôn sao Cung Hàn Lâm U Dương dũng dẫn theo mấy lãnh đạo chủ yếu của huyện chờ đón ở tổng trụ sở Không bao lâu sau Hai chiếc xe màu đen chạy tới Chiếc xe đầu tiên là của Hàn Duy Chiếc còn lại là xe của ban tổ chức cán bộ thành ủy Trong xe là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Hai chiếc xe vào sân dừng lại Thư ý của Hàn Duy xuống xe trước tiên, mở cửa Kế tiếp là Bành Viễn Trinh xuống xe rồi đến Hàn Duy Vẻ mặt Bành Viễn Trinh thong song, nhìn mỏi chung quanh, mỉm cười nhàn nhạt Cung Hàn Lâm bước tới cười nói, bí thơ Hàn Hàn Duy nhìn Cung Hàn Lâm gật đầu Đồng chí Hàn Lâm Đồng chí Viễn Trinh đã lâu không gặp Cung Hàn Lâm bắt tay Hàn Duy xong, chủ động bước tới bắt tay Bành Viễn Trinh Hai người nắm tay nhau thật chặt. Một lúc lâu mới buông ra. Cung hàn lâm chăm chú nhìn bành viến trinh thật sâu. Đột nhiên khẽ thở dài một tiếng. Đi thôi. Bành viễn trinh gật đầu. Văng, mời lãnh đảo đi trước. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ở vào thời điểm sắp điều chỉnh bổ nhiệm này. Dường như một nụ cười này đã xóa tan mọi hận thủ. Hai người sóng vai đi về phía trước. Không nhìn các lãnh đảo huyện khác. Lúc này. Hàn Duy đã cùng với phó trưởng ban tổ chức cán bộ Lý Hoàn bước vào lễ đường. Trong hội trường tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Trên đài chủ tịch, Hàn Duy ngồi ở giữa, phía bên phải ông ta là Bành Viễn Trinh, Lý Hoàn ngồi cạnh cung Hàn Lâm. Đó là lúc xé chiều, văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban nhân dân huyện hỏi ý cung Hàn Lâm, rồi sắp đặt như vậy. Hàn Duy cầm mic vô đằng hắng một cái cao giọng nói. Tốt lắm! Mọi người im lặng, chúng ta bắt đầu học Hôm nay, tôi và Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Lý Hoàn tới đây Tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm mới nhất đối với bộ máy lãnh đạo huyện Lân Hàn Duy phất phất tay Sau đây, mời đồng chí Lý Hoàn tuyên bố Căn cứ thực tế công tác của huyện Lân và công tác của toàn thành phố Trải qua nghiên cứu Hội nghị thường vụ thành ủy quyết định Miễn chức ủy viên thường vụ huyện ủy Ủy viên thường vụ, phó bí thư huyện ủy của đồng chí cung Hàn Lâm Đề nghị miễn chức chủ tịch huyện của đồng chí cung Hàn Lâm Đồng chí cung Hàn Lâm có bổ nhiệm khác Lý Hoàn không chút do dự tuyên bố dứt khoát, nói với tốc độ rất nhanh Y vừa dứt tiếng toàn hội trường im phăng phắc Cung Hàn Lâm lại bị miễn chức Mặc dù nói là sẽ có bổ nhiệm khác Nhưng ông ta vừa mới trở lại huyện mấy ngày lại bị chuyển đi Điều này khiến đại đa số cán bộ và lãnh đạo trong huyện hết sức kinh ngạc. Dưới đài, Lý Minh Nhiên Quách Vĩ Toàn và Nghiêm Hoa trao đổi một cách nhìn phấn khởi. Cung Hàn Lâm bị miễn chức. Có nghĩa bành viễn Trinh sẽ thăng chức. Từ rơi đài lại hóa thành thăng chức. Mọi sự hoàn toàn đảo ngược. Tôn Thắng Tuấn và Ninh Hiểu Linh thì thầm nghĩ. May là mình chưa đắc ý vinh váo như đồng dũng. Nếu không, thật đúng là ê mặt. Hai người nghĩ tới đây, không hẹn mà cùng liếc về phía Đồng Dũng. Đồng Dũng mặt mày xanh mét, vai run run. Là một cán bộ lăn lộn nhiều năm trong quan trường. Việc cung Hàn Lâm bị miễn chức có ý nghĩa như thế nào? Y rõ hơn ai hết. Ngồi ở hàng ghế sau, Mã Thiên Quân, Vi Minh Hiên, Điển Minh Vương Hảo và Hoát Quang Minh như muốn nhảy lên mà hét lớn. Mã Thiên Quân nắm chặt cánh tay Vi Minh Hiên tâm trạng kích động rất khó kiềm chế. Hàn suy gó lên bàn, lớn tiếng nói, lờ, trong thời gian công tác ở huyện Lân. Đồng chí cung Hàn Lâm đã làm hết phận sự, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ do thành ủy giao cho, giữ vững sự đoàn kết ở huyện Lân. Thành ủy rất hài lòng đối với công tác của đồng chí cung Hàn Lâm. Sắp tới đồng chí cung Hàn Lâm sẽ đến quận Thiên Kiều công tác. Đây là thành ủy căn cứ vào thực tế công tác của huyện Lân mà đưa ra quyết sách. Hàn Duy ở trên đài đánh giá cung Hàn Lâm. Đây là lời phát biểu có tính thủ tục. Chỉ cần không phạm sai lầm bị cách chức, sẽ được tổ chức tuyên dương thành tích. Tuy nhiên, Hàn Duy nói những gì. Dưới đài không có mấy người chú ý nghe. Hầu như tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào bành viễn trinh. Bành Viễn Trinh ngồi thẳng lưng trước sau như một, vẻ mặt hết sức thong song Kế tiếp, mời đồng chí Lý Hoàn tiếp tục tuyên bố bổ nhiệm Hàn Duy nhìn Lý Hoàn đưa mic vô cho y Lý Hoàn cười cười Trải qua khảo sát của thành ủy và ban tổ chức cán bộ thành ủy Hội nghị thường ủy thành ủy để cử đồng chí Bành Viễn Trinh làm chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lân Trình đại hội đại biểu nhân dân huyện chiếu theo thủ tục mà giải quyết Cả hội trường im lặng mười mấy giây Rồi chợt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt Bành viễn trinh mỉm cười Quý người chào mọi người dưới đài Sau đó mới đứng dậy Đi tới bắt tay cung hàn lâm trước mặt mọi người Tiếng vỗ tay càng to hơn Như thế Cơn phong ba đã hoàn toàn đảo ngược Bành viễn trinh với thân phận chủ tịch huyện Chính thức trở về Cho thấy một thời đại mới của huyện Lân đã đến Một lát sau, Hàn Duy cười cười quay lại liếc Bành Viễn Trinh một cái, rồi cầm mic vô lên, nói Các đồng chí, thành tích công tác của đồng chí Bành Viễn Trinh ở huyện Lân đã quá rõ ràng. Ở đây tôi không cần nói nhiều nữa. Thành ủy cho là, đồng chí Bành Viễn Trinh có năng lực mạnh mẽ, tố chất cao, tác phong cứng rắn, có thể đảm đương công việc chính, có thể gánh trách nhiệm nặng nềm. Để cậu ấy đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Lân là thích hợp và thỏa đáng Cũng có lời cho sự cải cách mở cửa của huyện Lân Thúc đẩy cải cách tiến triển thật tốt Cứ để cho hắn làm ẩm ý Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy Hàn Duy khẽ mỉm cười Tốt lắm kế tiếp mời đồng chí Viễn Trinh phát biểu vài lời Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười Chậm rãi đứng dậy Khom người chào mọi người dưới đài Hắn không ngồi xuống Mà đứng đó cầm mic vô cao giọng nói Trước hết xin cảm tạ sự tín nhiệm của thành ủy Cảm tạ sự khuyến khích và thừa nhận của bí thư hàn đối với công tác của tôi Tôi hiên quyết vùn hộ quyết sách chính xác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác Gia tăng cải cách mở cửa Cống hiến toàn bộ năng lực cho sự phát triển kinh tế vượt bật của huyện Lân Đồng thời cũng cảm tạ đồng chí cung Hàn Lâm đã làm nên thành tích to lớn cho huyện Lân Trong thời gian vừa qua Dưới sự dẫn dắt của đồng chí cung Hàn Lâm Ủy ban nhân dân huyện Lân đã thật sự nỗ lực Tạo nên nhiều thành tích Hôm nay bởi vì thành phố bố trí công tác tổng thể Đồng chí cung Hàn Lâm được điều khỏi huyện Lân Nhận cương vị lãnh đạo mới Ở đây Tôi thay mặt cho ủy ban nhân dân huyện Lân và cá nhân tôi Chúc cho đồng chí Cung Hàn Lâm tạo ra nhiều thành tích to lớn hơn nữa trên cương vị mới. Bành Viễn Trinh dẫn đầu vỗ tay, toàn hội trường cũng vỗ tay theo, nhưng không nhiệt liệt. Cung Hàn Lâm có phần lưu túng, vẻ mặt trầm ngưng. Bành Viễn Trinh cười cười, lại nói. Tôi không muốn nói lời nói sum và khách sáo. Trong tương lai, dưới sự lãnh đạo kiên cường của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố và chỉ thị của Bí Thư Hàn, Một mặt chúng ta xây dựng dự án, thu hút đầu tư, đem hết toàn lực ưu tiên phát triển kinh tế, giúp cho quần chúng nhân dân toàn huyện được hưởng những thành quả tốt đẹp của cải cách và mở cửa. Mặt khác, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa, xây dựng công trình cơ sở và phúc lợi công cộng, xây dựng một huyện lân mới, văn minh Phú cường. Tôi sẽ cố gắng công tác, xin lãnh đạo và các đồng chí giám sát công tác của tôi. Bành Viễn Trinh lại khom người quý trào dưới đài, rồi chậm rãi ngồi xuống Tiếng vỗ tay vang lên Tuy nhiên vẻ mặt những người vỗ tay không giống nhau Có người phấn chấn Có người buồn mực bất an Cũng có người thở ơ Sau khi Hàn Duy rời đi và đưa tiến cung Hàn Lâm Theo lễ cũ Bành Viễn Trinh là chủ tịch huyện mới Phải triệu tập một cuộc hội ý bộ máy lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Nhưng Bành Viễn Trinh không làm Lý Minh Nhiên đợi một lúc rồi đi vào phòng làm việc của của Bành Viễn Trinh Lúc y vào quách vĩ toàn và nghiêm hoa đã ngồi ở trong phòng Lão Lý ngồi đi Bành Viễn Trinh cười Lý Minh Nhiên không ngồi xuống ngay vội vã hỏi Chủ tịch huyện Bành không họp sao Bành Viễn Trinh cười Lão Lý Vẫn là mấy người chúng ta làm việc với nhau Không có gì thay đổi Tôi vẫn là tôi Anh vẫn là anh Cần gì phải mở cuộc họp Không cần lãng phí thời gian như vậy Ngồi đi Lý Minh nhiên thở dài một cái Có chút thất vọng Y vốn cho rằng bành viễn trinh trở lại Sẽ có những hành động mạnh mẽ Chẳng hạn chừng chỉ đồng dũng mấy ngày nay Ở sau lưng nhảy nhót vinh váo Chứ không ngờ bành viễn trinh lại nhẹ nhàng Bình tĩnh như vậy Tôi có một ý này Đúng lúc bàn với mọi người một chút Bành Viễn Trinh cười thấy Hoác Quang Minh đi vào đưa văn kiện bèn bảo y rót nước cho ba phó chủ tịch huyện Lúc ba người Lý Minh nhiên ở phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Đồng Dũng buồn bực đi tới đi lui trong phòng làm việc Khó thể ngồi yên Y cho rằng Bành Viễn Trinh gặp chuyện không may Chắc chắn sẽ bị điều đi Cho nên có một số việc Tỏ ra không chút kiêng kỳ Nhưng hôm nay Bành Viễn Trinh không những không đi Mà còn được thăng chức, danh chính ngôn thuận trở thành chủ tịch huyện Lân. Hàn suy không ở trong huyện, Hắn chính là người đứng đầu chủ trì công tác thực tế ở huyện Lân. Đến lúc này, không ai có thể làm dung chuyển địa vị vững vàng của Bành Viễn Trinh ở huyện Lân được nữa. Bởi vậy, Đồng Dũng lo lắng Bành Viễn Trinh sẽ tính sổ với mình tiến hành trả đũa. Y hiểu rất rõ. Quan trường hiểm áp. Cho dù Bành Viễn Trinh chưa có ý tính toán với Y... Một số người bên cạnh Bành Viễn Trinh cũng sẽ cố sức kích động hắn ra tay với y. Mà dễ trấn an cấp dưới, nhất định Bành Viễn Trinh phải hành động, đó là điều tất nhiên. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Với khí độ và lòng dạ của Bành Viễn Trinh, hắn sẽ không chấp nhặt Đồng Dũng làm gì. Nhưng Bành Viễn Trinh không chỉ đại diện cho chính cá nhân hắn, mà còn cho cả lợi ích và hình tượng của cả một phe phái của những người theo hắn. Do đó, hắn sẽ không thể không ra tay với Đồng Dũng. Đồng Dũng ngầm đầu nhìn đồng hồ, thấy đã 6 giờ chiều, bèn chuẩn bị về nhà. Nhà Đồng Dũng ở thành phố, thường thì 5 giờ dưới, y đã rời cơ quan. Nhưng hôm nay tình huống đặc thủ, tâm thần không yên. Hơn nữa còn đợi bành viễn trinh chiều tập cuộc họp, nên về trễ một chút. Đồng Dũng cầm cặp công văn, vội vàng ra khỏi cơ quan. Y nhìn quanh không thấy chiếc xe phổ tang màu đen của mình Nhớ mày Thấy xe của Ninh Hiểu Linh đầu ở cổng Bèn vấy vấy tay Tài xế lão uong xuống xe cười nói Chủ tịch huyện Đồng, chủ tịch huyện Ninh còn đang xử lý một văn kiện Đợi vài phút nữa là có thể đi Đồng Dũng xa sầm mặt nói Bác tài tôn đâu Y muốn nói tới tài xế tôn kiệt vừa lái xe cho Y được mấy ngày nay Khói miệng lão uong hơi run lên lúc túng xoa xao tay cười trả lời Chủ tịch huyện Đồng Tôn Kiệt tan việc về nhà Theo sự bố trí của tránh văn phòng Vương Xe của hắn để văn phòng sử dụng Hay là ngày và chủ tịch huyện Ninh dùng chiếc xe này Khi Đồng Dũng cứng sáng chiếm chiếc xe kia Vương Hảo án binh bất đồng ngầm đồng ý Nhưng hôm nay Bành Viễn Trinh đã trở về Vương Hảo lập tức đổi thái độ Mạnh mẽ thực hiện chế độ điều xe như trước Chẳng khác nào cho Đồng Dũng một bạc tay Đồng Dũng biến sắc, giận tím mặt, nói Vương Hảo muốn làm cái gì? Không phải là tôi đã nói với hắn sao Gần đây tôi bề bộn nhiều việc Phải dùng xe của Tôn Kiệt một thời gian ngắn sao Lão ngong cười thầm Có bản lính thì ngươi đi tìm Vương Hảo đi Ra oai với một tài xế thì có gì là bản lính Đồng Dũng xoay người quay lại Ngơ mặt Ninh Hiểu Linh Ninh Hiểu Linh đưa mắt nhìn y Nhẹ nhàng nói Đi thôi lão đồng hay là chúng ta đi chung một chiếc đi Đồng dũng nghiêm mặt không thèm để ý đến Ninh Hiểu Linh Đi về phía phòng làm việc của Vương Hảo Y biết Vương Hảo đang ở đó Bởi vì Bành Viễn Trinh và lãnh đạo chủ yếu của Ủy ban Nhân dân huyện chưa đi Vương Hảo cũng không thể đi Không chỉ Vương Hảo mà Hoác Quang Minh và Trí Linh Hai phó chủ nhiệm cùng với một số nhân viên có cương vị quan trọng cũng không đi Cửa phòng làm việc của Vương Hảo khép Vương Hảo đang thu thập văn kiện và tài liệu Hôm nay Bành Viễn Trinh mạnh mẽ trở về Y nhất định phải ra soát lại công việc gần đây Để báo cáo cản kẽ với Bành Viễn Trinh Đồng Dũng đẩy mạnh cửa phòng làm việc của Vương Hảo ra căm tức nói Vương Hảo cậu muốn làm gì? Ai cho phép cậu lấy xe do Tôn Kiệt lái dùng vào việc khác? Ai cho cậu cái quyền lớn như vậy? Hả? Đồng Dũng vừa nói, vừa hầm hầm xài bước đi tới. Vương Hảo đã dự liệu từ trước Đồng Dũng sẽ tìm tới cửa. Ý tươi cười nhẹ nhàng nói. Chủ tịch huyện Đồng, ngài đừng nóng giận. Hồi chiều tôi loay hoay tối mắt tối mũi cũng quên báo cáo với ngài một tiếng. Xe do Tôn Kiệt lái. Trước giờ vốn do các đồng chí ở cơ quan dùng chung Gần đây công việc trong huyện rất nhiều Nhiều phòng trong cơ quan cũng phải lên thành phố chạy thủ tục Tôi không còn cách nào mới tạm thời điều xe của Tôn Kiệt trở lại Chủ tịch huyện Đồng Lúc đi làm và tan việc Ngài hãy dùng chung xe với chủ tịch huyện Ninh Thường ngày dùng xe chúng tôi luôn cố gắng ưu tiên cho ngài Chủ tịch huyện Ninh cũng nói cô ấy có thể dùng chung xe với ngài Vương Hảo cười cười thái độ rất nhúng nhường Thậm chí có thể nói vô cùng nhúng nhường Đồng Dũng cũng không để ý điều này Hầu như gầm lên Đột nhiên đập cái sầm trên bàn làm việc của Vương Hảo Khuôn mặt méo mó dữ tợn Mày nói láo Mày thật to gan Đồ chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng Chó cậy gần nhà Câu chó cậy gần nhà của Đồng Dũng vừa lớn vừa cao vút Vang đi rất xa Bây giờ là lúc chủ sở ủy ban nhân dân huyện tan việc. Trên hành lang trống không. Tiếng vọng rất lớn. Cho nên lý minh nhiên. Quách vĩ toàn. Niêm hoa và bành viễn trinh đang ở trong phòng làm việc đều nghe rõ. Vương Hảo đang định cười làm lành cũng không chịu nổi câu chửi này. Dù sao ý cũng là một cán bộ cấp phòng. Tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Coi như là nhân vật có vai vế trên quan trường huyện Lân. Đồng Dũng chửi bới nhục nhãi như vậy Ý cũng không nhìn được nữa Mặt đỏ lên, khóe miệng run run, vương hảo nói Chủ tịch huyện đồng, tại sao ngài có thể mắng chửi người khác như vậy? Ngài là lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, xin hãy tự trọng Đồng Dũng gầm thét Chửi mày là chửi cách đồ khốn nạn, đồ mắt chó nhìn người thấp Chủ tịch huyện đồng Tôi tôn trọng ngài là lãnh đạo chính quyền Nhưng nếu ngài còn nói năng lỗ mãng Tôi cũng không nể nang đâu Vương Hảo tức giận cũng cao giọng nói Vấn đề mấy phó chủ tịch huyện dùng xe Anh với chủ tịch huyện Ninh dùng chung một chiếc Là do văn phòng chủ tịch huyện chỉ thị Hơn nữa lúc ấy anh cũng không phản đối Tại sao bây giờ lại chiếm lấy xe của cơ quan Động tính phía bên này Bốn người bành viễn trinh đều nghe rõ Ba người lý minh nhiên nhìn nhau Vẻ mặt có phần cổ quái Lý Minh Nhiên ngập ngừng Đang định đứng lên đi ngăn cuộc xung đột có phần khôi hài này Nhưng Bành Viễn Trinh xua xua tay ngăn lại Lão Lý yên tâm đi chớ nóng Nới tới đây Bành Viễn Trinh trầm rãi đứng dậy cười nhạt Cứ để cho hắn làm ẩm ý Tôi muốn xem Đồng thời cũng muốn mọi người cùng xem một chút Trình độ của chủ tịch huyện đồng của chúng ta là như thế nào Bành Viễn Trinh đi tới đóng cửa phòng làm việc quay lại nhìn Quách Vĩ Toàn cười cười Lão Quách Anh tiếp tục nói đi Lý Minh Nhiên và Nghiêm Hoa lặng lẽ trao đổi một ánh mắt đầy thâm ý Trong lòng hiểu rõ Sự kiên nhẫn của Bành Viễn Trinh đối với Đồng Dũng đã hoàn toàn tiên tan Chuyện này đối với Đồng Dũng không phải là chuyện tốt gì Hắn dám đến sao Mặc dù là sẽ toan ra mặt Ẩm ý một trận đỏ mặt tiếc tai nhưng Vương Hảo vẫn cố gắng kềm chế lại vài phần Dù sao ý cũng là hạ cấp Đồng Dũng là lãnh đạo huyện ủy Cấp bật trong quan trường, hạ cấp bất kể mình đúng lý hay không cũng không thể quá mức mạo phạm uy nghiêm lãnh đạo Nếu không, sẽ sinh ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho Vương Hảo Đây cũng chính là kiên kỷ vô hình trong quan trường Chẳng hạn như Đồng Dũng ở cơ quan huyện ủy không tốt Nhưng Vương Hảo là một cán bộ cấp phòng giáp mặt đánh nhau với lãnh đạo huyện sẽ gây ra sự chấn động trong cả huyện. Ngay cả những lãnh đạo huyện khác cũng không thèm nể mặt Đồng Dũng. Nếu Vương Hảo mạnh mẽ, cứng rắn, toàn bộ ngăn chặn khí thế của lãnh đạo cấp huyện phó như Đồng Dũng thì bọn họ cũng vẫn là thỏ chết cáo thương thôi. Cho nên, Vương Hảo nhất định phải nắm chặt sự đúng mực. Đúng mực y có thể được lãnh đạo thông cảm và ủng hộ. Mà không đúng mực thì sẽ khiến sinh ra phản cảm và mâu thuẫn Bởi vậy đến cuối cùng cho dù Đồng Dũng giết gào giống dần Vương Hảo vẫn duy trì sự trầm mặt khác thường Vương Hảo ngồi một chỗ tùy ý cho Đồng Dũng giải phóng lừa giận Trước sau rằng co hơn 10 phút đồng hồ Trong phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Lý Minh nhiên thở dài nói Chủ tịch huyện Bành tôi thấy anh ta sẽ tìm đến đấy Quách Vĩ Toàn lạnh lùng cười Hắn còn dám đến sao Hắn còn mặt mũi đến gây ồn ào ạc Nhiêm hoa cười khẽ Tôi xem chừng hắn không dám tới đâu Bành viễn trinh mỉm cười Anh ta có tới hay không thì kết quả cũng giống như nhau Xe của cơ quan rất khẩn trương Việc an bài xe phải được quyết định trong cuộc họp chủ tịch huyện Không phải người nào cũng có ý kiến Bốn người khẽ nở nụ cười Đồng dũng quả nhiên là không tới Kỳ thật thì cũng không cần đến. Y đứng ở trong phòng vương hảo chỉ cây dâu mắng cây hoàng. Cá nhân cho rằng cũng đạt tới mục đích. Ninh Hiểu Linh ngồi trong xe im lặng chờ đợi không cho lái xe lão quong lái xe đi. Cô biết Đồng Dũng náo loạn một hồi rồi cũng sẽ ra ngoài. Không bao lâu sau, Đồng Dũng sắc mặt ân trầm mang cặp công văn bước ra. Nổi giận đùng đùng bước lên xe. Không nói được một lời nào. Chứ Hiểu Linh thản nhiên gật đầu nói, Lão Wong, lái xe đi. Trước đưa phó chủ tịch huyện Đồng về, sau đó đưa tôi tới siêu thị mua ít đồ. Xong rồi ông có thể về nhà, không cần đón tôi đâu. Bành Viễn Trinh và đám người Lý Minh nhiên tan họp. Khi rời khỏi văn phòng, mọi người thấy Vương Hảo sắc mặt đỏ bừng đứng ở cửa. Đám người Lý Minh nhiên mỉm cười bước tới. Bành Viễn Trinh dừng bước cười hít mắt quay đầu nhìn Vương Hảo. Chủ tịch huyện bành tôi Khiến cho lãnh đạo dước lấy phiền phức Vương Hảo có chút sồn dập nói Không có gì Anh là tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Là thành viên tổ đảng An bài xe cũng là chức trách của anh Nằm trong quyền hạn của mình Bất cứ ai bao gồm cả tôi trong đó Cũng không thể quấy nhếu công tác của anh Bành viễn trinh mỉm cười Chủ động móc điếu thuốc lá ra đưa cho Vương Hảo Nhẹ nhàng nói Được rồi, có chút việc nhỏ, không cần để trong lòng Cứ an tâm làm việc Lão đồng bên kia để tôi đi dò thám cho Ngoài ra, anh cứ về trước để chuẩn bị tư tưởng Tôi có một tính toán Bành viễn trinh trầm ngâm một chút rồi nói Anh trước chuẩn bị cho tôi một phương án bước đầu để tôi xem qua Ý tứ đại khái chính là do chi phí hành chính của huyện thấp Xã thị trấn tạm thời bỏ qua, trước cắt giảm các bộ môn chức năng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện 40% Những mua sắm xe không cần thiết thì sẽ không cần phải thực hiện Những tiếp đãi công vụ không cần thiết cũng hủy bỏ luôn Những chi phí hành chính cũng cần phải hạ xuống Bắt đầu từ lãnh đảo huyện ủy trước Từ hiện tại bắt đầu ít nhất trong vòng 2 năm Không tăng thêm bất cứ một thiết bị làm việc hay cải thiện điều kiện làm việc nào Phí tiếp đãi của lãnh đảo huyện mỗi người cắt giảm một nửa Phí dụng cho xe cắt giảm 30% Bành viễn trinh lời nói cực nhanh Vương Hảo nghe xong thì giật mình kinh hãi Ngẩm đầu nhìn bành viễn trinh Biên độ cắt giảm chi phí hành chính kinh phí làm việc Hơn nữa lại còn có lãnh đảo huyện Đây nhất định sẽ khiến cho một số người mâu thuẫn và bắn ngược lại Như vậy, những hạng mục cần đẩy mạnh xây dựng sẽ còn khó khăn hơn nữa Được rồi, anh trước suy nghĩ một chút. Chuyện này tôi còn sẽ chiều tập cuộc họp chủ tịch huyện Thảo luận lại. Tuy nhiên, tôi đã cùng với Lý Minh Nhiên nói chuyện với nhau trước rồi. Bành viễn trinh vỗ vai Vương Hảo cười rồi bước đi. Đi được hai bước, hắn lại dừng bước, nhẹ nhàng nói. Vương Hảo, về sau chế độ dùng xe của cơ quan huyện có thể thích hợp điều chỉnh bao gồm cả xe của tôi bên trong. Chỉ cần lãnh đạo tạm thời không cần xe, thì trong giờ làm việc có thể điều phối cho đồng chí trong cơ quan dùng. Xe của của cơ quan chứ không phải là của cá nhân chúng ta. Thao tác cụ thể, anh cứ định ra phương án. Bành Viễn Trinh bước đi. Vương Hảo có chút hưng phấn mà vẫy tay. Bành Viễn Trinh nói như vậy, hiển nhiên là một sự ủng hộ đối với y. Nếu xe chuyên dùng của lãnh đạo có thể đánh vỡ thường quy, khiến thành xe chung cho mọi đồng chí trong cơ quan. Như vậy cái yêu cầu vô lý đó đâu còn tác dụng nữa Loại chuyện này Chỉ cần Bành Viễn Trinh nhân vật số 1 đi đầu Còn có Lý Minh Nhiên Nghiêm Hoa và Quách Vĩ Toàn 3 lãnh đạo trung tâm phối hợp Thì còn lại ba phó chủ tịch huyện kia có muốn nhảy cũng nhảy không được Bành Viễn Trinh rời khỏi cơ quan huyện ủy trở về nhà tắm rửa một cách rồi mới đi lên nhà tào dính ở trên lầu Thời gian này hắn không có ở Tân An, bệnh tình của Tào Dính đã ổn định, có thể xuất viện về nhà tính dưỡng. Cốc cốc cốc, nghe được tiếng gõ cửa, cha của Tào Dính tào Đại bằng đứng dậy mở cửa. Thấy là bành viễn trinh thì không khỏi thở phào một cái, cười nói. Viễn trinh đến ạ, mau mời vào, ăn cơm chưa? Bành viễn trinh không ở nhà mấy ngày nay, Tào Dính gần như là ăn cơm không ngon, ngủ không yên, hồn bay phách lạc. Mẹ của Tào Dính là Lưu Phương gọi điện thoại mấy lần nhưng đều không có tin tức xác thực Chỉ nói gạt Tào Dính rằng Bành Viễn Trinh đang bận Nghe được đồng tính bên ngoài Đang nằm trên ghế salon xem tivi Tào Dính nhòm dậy Thấy là Bành Viễn Trinh thì thần sắc u oán Nước mắt lại chảy xuống Lưu Phương từ trong bếp ló đầu ra thầm than một tiếng rồi thay bằng gương mặt tươi cười Nói Viễn Trinh đến đấy ạ Tiểu dính, mẹ đã nói với con rồi. Viễn Trinh công tác bận rộn, khi nào rảnh cậu ấy sẽ vé thăm con mà. Bành Viễn Trinh trong lòng than nhẹ, rồi lấy lại bình tĩnh cười nói. Anh bận đến thành phố Trạc Lâm công tác. Sau đó còn phải ra tỉnh bên ngoài để bàn bạc hạng mục. Vừa trở về thì thành ủy lại điều chỉnh bộ máy lãnh đạo trong huyện của anh, nên không rảnh được chút nào. Em mau khẩn trương nằm xuống, chỗ xương gáy đã ồm chứ. Tàu dính vân một tiếng rồi nắm chặt tay bành Viễn Trinh. Tàu đại bằng đứng một bên, ánh mắt phức tạp bùi ngồi nói. Viễn Trinh chú nghe nói cháu đã lên làm chủ tịch huyện. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, chúc mừng cháu. Lưu Phương kinh ngạc nói, thật sao? Đây là chuyện tốt. Nên chúc mừng, chúc mừng. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Chiều nay vừa mới tuyên bố bổ nhiệm. Chủ tịch huyện của cháu Cung Hàn Lâm đến khu Thiên Kiều làm chủ tịch quận Bành Viễn Trinh quay đầu lại nhìn Lưu Phương Lưu Phương sắc mặt đỏ lên trăm mối cảm xúc ngồn ngang, hối hận không kịp Chỉ trong vài năm ngắn ngủi Chàng trai nghèo mà bà khinh rẻ đã biến đổi nhanh chóng Trở thành quan phụ mấu một phương Chủ tịch một huyện Nếu không phải lúc trước vợ chồng bà ra sức cản trở Thì bây giờ Bành Viễn Trinh đã là con rể của Tàu ra Sự tương phản và thay đổi cảnh ngộ này khiến cho bà không chịu nổi Viễn Trinh tối nay cháu nhất định phải lưu lại dùng cơm Cô đã nấu vài món ăn ngon Chúc ta chúc mừng cháu lên làm chủ tịch huyện Nhất định phải ở lại dùng cơm đấy Lưu Phương dặn sò rồi có chút trốn tránh quay đầu lại vào trong bếp Tào Đại Bằng cũng tránh vào thư phòng của mình Tào Dính nắm chặt tay bành Viễn Trinh ánh mắt chớp động Viễn Trinh, anh thật sự đã làm chủ tịch huyện Em biết anh là người rất có năng lực Lúc còn đi học, em đã rất coi trọng anh rồi Hiện tại quả nhiên anh đã trở nên nổi bật, vúc thẳng lên trời Anh bây giờ là người có tiền đồ nhất của lớp chúng ta đấy Anh chỉ là vận khí tốt thôi Viễn Trinh, em cảm thấy là ông trời đang bù đắp lại cho anh Anh từ nhỏ đã cùng với cô mạnh sống nương tựa vào nhau, chịu nhiều khổ cực Hiện tại suốt cuộc đá khổ tận Cam Lai có một tiền đồ thật tốt. Em thật sự là cao hứng thay cho anh. Tào dính nói, đôi mắt lại đỏ lên, nước mắt chảy xuống. Bành viễn trinh không nói gì, lấy tay gạt nước mắt trên mặt tào dính. Ừ, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Tình hình khôi phục của tào dính đã ổn. Bất kể là não bộ thần kinh hay là gãy xương đều đã cơ bản bình phục. Sau khi ở nhà tàu ra ăn cơm, nói chuyện phiếm với Tào dính đến khuya bành viễn trinh mới trở về nhà nghỉ. Sáng sớm hôm sau, hắn đón xe buýt về lại huyện. Chưa đến 7 giờ dưới thì đã có mặt ở văn phòng. Ủy ban nhân dân huyện đã giúp hắn quét dọn phòng. Tiểu ngụy còn chưa thu dọn xong thì đã thấy hắn vào cửa, vội vàng đóng cửa lại đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên một chiếc một sau đến cơ quan huyện. Cửa phòng Vương Hảo rộng mở, hai người Mã Thiên Quân bước vào cười nói Tránh văn phòng Vương, Chủ tịch huyện Bành đã tới chưa? Chúng tôi còn có công tác cần báo cáo với lãnh đạo một chút Vương Hảo ngầm đầu cười Đã đến rồi, hai người vào đi Lát nữa Chủ tịch huyện Bành còn phải chủ trì cuộc họp Chủ tịch huyện Hai người chỉ có nửa tiếng thôi Được, chúng tôi qua đó đây Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên cùng nhau rời khỏi đến phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Hai người ở trong phòng Bành Viễn Trinh nói gì không ai biết Nhưng nhân viên công tác của huyện Phát hiện lúc hai người đi ra Sắc mặt đỏ hồng, tinh thần phấn chấn, bước chân nhẹ nhàng Chẳng còn giống trạng thái bất an như lúc trước Hai người còn chưa rời khỏi, vẫn còn chờ trong phòng làm việc của Vương Hảo Bởi vì Bành Viễn Trinh muốn hai người lưu lại để dự cuộc họp chủ tịch huyện làm việc. Từ lúc này, ba người Vương Hảo, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên đã bắt đầu dự tính cuộc họp chủ tịch huyện làm việc. Họ sẽ được đề bạt lên làm trợ lý chủ tịch huyện. Cuộc họp chủ tịch huyện làm việc định là 9 giờ họp. Nhưng bởi vì có không ít chủ quản bộ môn đến tìm Bành Viễn Trinh xin chỉ thị. Báo cáo công tác nên kéo tới 10 giờ. Đồng dũng trầm rãi bước vào trong phòng họp Thấy các phó chủ tịch huyện khác đều đã đến đông đủ Thì liền xa sầm nét mặt đi tìm chỗ cho mình Nhưng y bỗng nhiên phát hiện Chó ngồi của mình đã xếp xuống đằng sau tôn thắng tuấn Bước chân của y bị kềm hãi Cơn tức cố nén trong lòng lúc này như muốn tràn ra ngoài Kỳ thật thì không chỉ có y Đám người lý minh nhiên cũng phát hiện chi tiết nhỏ này Bàn ký là do người của ủy ban nhân dân sắp xếp Đây chẳng lẽ là bày sai vị trí. Đồng Dũng sắc mặt đỏ lên cảm thấy đây là sự sỉ nhục của Ủy ban Nhân dân huyện đối với Y. Quán dẫn trong lòng của Y đối với Vương Hảo lại càng tăng lên. Quan trường chấn động. Tôn Thắng Tuấn đã ngồi trước đó, vẻ mặt mặc dù có chút xấu hổ nhưng trong lòng lại rất thảm nhiên. Y vừa rồi âm thầm hỏi qua Hoác Quang Minh, giờ mới hiểu được là không sai, mà chính là như thế. Tôn Thắng Tuấn lập tức tỉnh ngộ lại Đây đại khái là lúc thành phố đến tuyên bố bổ nhiệm Thuận tiện tiến hành điều chỉnh lại bộ máy thành viên lãnh đạo một chút Đem Đồng Dũng ship đằng sau mình Và trước Ninh Hiểu Linh Ninh Hiểu Linh vẫn là vị trí cuối cùng Nhưng Đồng Dũng lúc này gần như mất lý trí Theo bản năng mà cho rằng ủy ban dân Nguyễn huyện đã ship sai hoặc là Vương Hảo cố ý làm nhục y Đồng Dũng không ngồi quay đầu bước đi. Đám người lý minh nhiên nhìn nhau đều không nhìn được cười khổ. Tuy rằng đều là phó chủ tịch huyện, nhưng trước một người sau một người đều có chút khác nhau. Đây đại diện cho địa vị chính trị của thành viên đó. Đồng Dũng coi trọng điều này thì cũng không đáng trách. Chỉ có điều cơn giận của y đã che lấp cách đầu, sức phán đoán không còn nhanh nhạy. Y không suy nghĩ lại, Vương Hảo làm sao mà dám làm loại chuyện gian lận này, tự tiện thay đổi vị trí của lãnh đạo. Đây chính là đại huế kỳ. Trừ phi Vương Hảo không muốn làm tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện nữa, cho nên Y sẽ không dám đâu. Về phần khả năng đặt sai thì lại càng không lớn. Bởi vì sắp xếp vị trí cho lãnh đạo ở cơ quan là vấn đề rất nghiêm túc. Không có một nhân viên công tác nào dám không coi trọng việc này. Đồng Dũng nổi giận đùng đùng trở về văn phòng của mình, đóng cửa cây rầm, ngồi phịt xuống ghế sofa, hút một điếu thuốc. Bên ngoài, Bành Viễn Trinh chậm rãi bước đi còn Vương Hảo thì đi theo đằng sau. Hai người một trước một sau bước vào cửa. Bành Viễn Trinh thấy vị trí của Đồng Dũng bỏ trống. Lại thấy sắc mặt của các phó chủ tịch huyện khác phức tạp thì hiểu ngay. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì. Ngồi vào vị trí của mình. Sau đó... Hắn nhìn mọi người xung quanh khẽ mỉm cười, lại hướng Vương Hảo nói Vương Hảo đi gọi phó chủ tịch huyện Đồng đến họp Bảo anh ấy tranh thủ, các đồng chí ở đây đang chờ Vương Hảo gật đầu rồi đi ra ngoài gọi Đồng Dũng Vương Hảo gõ cửa cả nửa ngày bên trong mới truyền ra một tiếng trả lời không kiên nhẫn Ai vậy vào đi Vương Hảo đẩy cửa nhưng cũng không có đi vào, đứng ngoài cửa nhẹ nhàng nói Phó chủ tịch huyện Đồng, chủ tịch huyện Bành mời anh đến họp. Đã đến giờ rồi, các lãnh đạo khác đang chờ. Đồng Dũng nhìn Vương Hạo, cơn tức giận lại trỗi dậy, nhưng ngoài miệng lại không có cách nào phát tiết ra ngoài, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Sức khỏe của tôi không được tốt, nên không tham gia. Vương Hạo vân một tiếng rồi xoay người đi. Vương Hạo trở về phòng họp, kính cẩn nói với Bành Viễn Trinh. Chủ tịch huyện Bành Phó Chủ tịch huyện đồng nói rằng không khỏi nên hôm nay không đến tham dự. Bành viễn trinh ngử một tiếng, ngoài dự đoán của mọi người, phất tay nói. Vậy thì ghi vào bản dự họp là Phó Chủ tịch huyện đồng bị bệnh. Được rồi, các đồng chí, chúng ta họp thôi. Nội dung của cuộc họp ngày hôm nay có 3 đề mục. Thứ nhất là chuyện đạt tinh thần chỉ thị của thành ủy và ban tổ chức thành ủy. Thứ hai thảo luận về việc sửa đổi chế độ dùng xe của cơ quan huyện. Thứ ba thảo luận về những dự án mới. Bành viễn trinh nói xong ngẩn đầu nhìn Vương Hảo ra hiệu Vương Hảo khẩn trương đứng dậy đem văn kiện của ban tổ chức thành ủy phát cho từng người. Tôn Thắng Tuấn cầm đến tay nhìn lướt qua. Quả nhiên là ban tổ chức thành ủy đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy của ủy ban nhân dân huyện. Bành viễn trinh hướng Lý Minh nhiên gật đầu. Lý Minh Nhiên hiểu ý, cầm văn kiện lên đọc. Mọi người đều im lặng không nói. Bởi vì đại đa số không có gì thay đổi. Thay đổi chỉ có Tôn Thắng Tuấn và Đồng Dũng hai người. Bành Viễn Trinh, Lý Minh Nhiên, Nghiêm Hoa, Quách Vĩ Toàn, Tôn Thắng Tuấn, Đồng Dũng, Ninh Hiểu Linh. Mọi người bởi vậy mà hiểu được bàn ký của Đồng Dũng vì sao phải thay đổi. Bành Viễn Trinh ngầm đầu nhìn Vương Hảo ra hiểu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Anh đem một văn kiện này đưa qua cho phó chủ tịch huyện đồng Vương Hạo Khẩn Trương xác nhận Bành Viễn Trinh mỉm cười Đây là tinh thần chỉ thị của cấp trên, không có gì đáng nói Sau đây, mời đồng chí Lý Minh Nhiên nói về vấn đề cải cách chế độ dùng xe Lý Minh Nhiên gật đầu Chuyện này hai người đã thương lượng trước Trong vấn đề này, Lý Minh Nhiên sẽ ra mặt Bành Viễn Trinh thúc đẩy tranh thủ đem chuyện này chứng thực xuống dưới Lý Minh Nhiên hắng giọng nột câu nói, tất cả mọi người đều biết, bởi vì vấn đề dùng xe của huyện rất khẩn trương. Không chỉ có ủy ban nhân dân huyện mà ngay cả huyện ủy cũng vậy. Rất nhiều cơ quan bộ môn bởi vì không có xe công nên làm việc rất bất tiện, khiến cho hiệu suất công tác cực thấp. Đây là một khó khăn. Từ tình huống trước mắt mà xem, xe công của chúng ta chỉ có 9 chiếc. Tuy nhiên So với các huyện khu khác thì con số này ít đến thương cảm Nhưng chúng ta là một huyện nghèo tạm thời không có dự toán mua sắm xe công Suy xét đến tình huống thực tế Vì để cao việc sử dụng xe công Tôi và các đồng chí ở Ủy ban Nhân dân huyện đã thương lượng một chút Đưa ra một phương án ban đầu Mời Chủ tịch huyện Bành và các đồng chí xem qua Những chiếc xe mà chúng ta đang có thì những lãnh đạo đang ngồi đây đa phần sử dụng Cơ quan có mười mấy phòng chức năng Nhưng chỉ có hai chiếc xe công Chứng tròi đá điều phối không ra Chúng tôi thiết tưởng thế này Xe của đồng chí lãnh đạo Bao gồm xe của chủ tịch huyện Bành bên trong Trong thời gian làm việc Toàn bộ xe do Ủy ban nhân dân huyện thống nhất điều phối Thành viên lãnh đạo Khi dùng xe thì tư tiên an bài Nhưng khi không cần xe Thì chuyển cho các đồng chí trong cơ quan sử dụng Đương nhiên Ủy ban dân nguyện huyện phải phối hợp cùng phục vụ, nhất định phải đảm bảo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện có xe để sử dụng, không thể để chấm chế công tác. Lý Minh Nhiên vừa nói ra thì những phó chủ tịch huyện còn lại đều thất kinh, bao gồm cả Quách Vĩ Toàn. Bởi vì hành động này tương đương với việc hủy bỏ quyền sở hữu xe chuyên dùng của bộ máy thành viên của huyện. Có được xe chuyên dụng chính là một trong những dấu hiện thể hiện quyền lực của một cán bộ lãnh đạo. Xe của lãnh đạo cho dù không dùng thì cũng không thể lộn xộn Đây chính là quy tắc ngầm thâm căn cố đế trong quan trường Không ngờ Đồng Dũng lại vì chuyện không có xe chuyên dụng làm ẩm ý lại gây ra động tính lớn đến như vậy Đây chính là Bành Viễn Trinh muốn tấn công Mọi người ngơ ngác nhìn nhau có chút không biết nói gì Có người rõ ràng trong lòng rất bất mãn nhưng lại không nói nên lời Bởi vì Bành Viễn Trinh là lãnh đạo chủ chốt Nếu xe của hắn có thể đưa ra ngoài sử dụng thì những phó chủ tịch huyện còn biết nói cái gì. Lý Minh Nhiên biết chuyện này nhất định sẽ khiến cho người ta bất mãn. Nhưng Bành Viễn Trinh cố ý làm như vậy, ý cũng chỉ biết tuân mệnh mà làm việc. Lý Minh Nhiên nói xong, Bành Viễn Trinh mỉm cười tiếp lời. Tôi đồng ý với đề nghị của đồng chí Lý Minh Nhiên và Ủy ban Nhân dân huyện. Nhưng mọi người nhất định phải thi hành cho đúng Cho dù đây chỉ là một quy định tạm thời thi hành Những lãnh đạo thành viên dùng xe đưa đón nhất định cũng phải cam đoan Các đồng chí, huyện của chúng ta là một huyện nghèo tài chính vô cùng khẩn trương Bởi vậy hiện tại chúng ta phải chịu khổ thắt chặt lưng quần của mình Nhưng tôi có thể hướng mọi người cam đoan Nhiều lắm là sau 1-2 năm nữa tình huống này sẽ hoàn toàn thay đổi Khi tài chính của chúng ta sung túc Không cần mọi người nói Tôi sẽ hướng thành phố gửi báo cáo Mua thật nhiều xe mới Khiến các đồng chí đang ngồi đây đều súng bắn chim đổi pháo Xin mọi người thông cảm Bành Viễn Trinh nói xong Không ngờ đứng dậy hướng mọi người cuối đầu Quách Vĩ Toàn cười khổ Chủ tịch huyện Bành Anh nói như vậy thì ngược lại có vẻ Chúng tôi không có phong cách rồi ha ha cứ như vậy Tôi đồng ý với ý kiến của Lão Lý Tất cả mọi người hãy nói gì đi. Quách vĩ toàn biểu lộ thái độ, nghiêm hoa cũng bày tỏ thái độ. Còn lại tôn thắng tuấn và ninh hiểu linh chứng tròi đá cũng chỉ có thể gật đầu. Được, Vương Hảo, anh hãy chuẩn bị quy tắc chi tiết tỉ mì. Tôi không cần biết các anh thao tác như thế nào. Nhưng tôi nhấn mạnh, lãnh đạo huyện dùng xe là không thể chậm trễ. Có nghe không? Bành viễn trinh ra vẻ nghiêm túc nhìn Vương Hảo. Vương Hảo Kính cần gật đầu Xin Chủ tịch huyện Bành và các vị lãnh đạo cứ yên tâm Chúng tôi nhất định sẽ giúp hết toàn lực vì lãnh đạo mà phục vụ Bành Viễn Trinh thở phào một cái Hắn sở dĩ cường điệu quyết định thi hành tạm thời cũng không hoàn toàn là giả bộ Hắn còn phải suy xét đến vấn đề mặt mũi của các cán bộ Đối với một cán bộ lãnh đạo mà nói xe, mũ và vị trí ba cách này là một Thiếu một cái cũng không thể xưng là cán bộ lãnh đạo Hắn xuống tay với xe của bộ máy thành viên từ một ý nào đó chính là một loại kiên kỷ Cũng chỉ có bành viễn trinh dám làm và có thể làm Bởi vì địa vị quyền uy của hắn trong hệ thống huyện Lân không có người nào có thể chống lại Mà tin tức này một khi chuyển ra ngoài Bất kể là huyện Lân hay là toàn thành phố Đều tương đương với một trận động đất trong quan trường Lực rung động và lực đánh vào không thua gì những đại án tham vô tham nhũng Các đồng chí gần đây tôi có ra ngoài khảo sát một số ngành sản xuất Cảm thấy rất khả thi, phù hợp với thực tế Bành viễn trinh mỉm cười Chính là ngành công nghiệp vật liệu mới Mọi người đối với khái niệm này khả năng vẫn còn xa lạ Tôi xin giải thích đơn giản một chút Cách gọi là ngành công nghiệp vật liệu mới Chính là nguyên liệu hóa học mới Vật liệu kim loại ánh sáng Vật liệu gốm Vật liệu con Vật liệu than chỉ Vật liệu xây dựng Vật liệu nano Mà phù hợp với thực tế Cảm nhận của mỗi cá nhân chính là tài liệu thông tin điện tử và mạch tích hợp Vật liệu bán dẫn Đây là có nghĩa gì? Nói ngắn gọn chính là về sau cung cấp một cách bền vững nguyên vật liệu cho sản nghiệp máy tính và điện gia dụng Máy tính, điện thoại di động, các loại điện gia dùng trong tương lai 10 năm tới sẽ trở nên thông dụng vô cùng Điều này là không hề nghi ngờ Mà trong lĩnh vực này có không ít xí nghiệp địa phương khác bắt đầu thử nghiệm Tôi ở tỉnh Giang Nam khảo sát một xí nghiệp có liên quan Bọn họ chính là đi theo định hướng xí nghiệp công nghệ cao Định hình sản xuất vật liệu tổng hợp nhựa và các vật liệu cảm biến Hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt Theo tôi được biết, đã có mấy thương nhân nước ngoài đang đàm phán bên trong. Tương lai trong một năm có thể bán ra nước ngoài. Bành Viễn Trinh nói xong, nhìn mọi người xung quanh mỉm cười. Tôi đã tiếp xúc với ông chủ của xí nghiệp đó. Bọn họ trước mắt muốn xây dựng một căn cứ sản nghiệp có quy mô. Nhưng ở bản địa, bất kể là phí tổn đất đai hay là sức lao động đều tương đối cao. Bởi vậy, bọn họ cố ý muốn đến huyện của chúng ta đầu tư xây dựng nhà máy Hạng mục này nếu có thể đàm phán thành công lũy kế đầu tư có thể lên đến 10 tỷ Hoàn toàn hơn hẳn những hạng mục trước đó của chúng ta Cực kỳ vô xỉ Doanh nghiệp này là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất vật liệu mới Giang Nam Là doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Giang Nam Trước mắt cũng là doanh nghiệp sản xuất vật liệu mới có quy mô lớn nhất nước Đây là doanh nghiệp hàng đầu cả nước. Nếu như có thể hợp tác với họ, xây dựng dự án sản xuất vật liệu mới, tác dụng thúc đẩy đối với kinh tế huyện lân sẽ rất lớn. Bành viễn trinh nói tới đây, hắn giọng một cái, nhấp một ngụm nước. Mọi người thảo luận một chút đi. Nếu thấy khả thi, chúng ta lập tức phái tổ khảo sát tới doanh nghiệp của họ khảo sát một lượt, đồng thời tiến hành bàn bạc hợp tác. Lý Minh Nhiên cười cười Tôi cảm thấy là có thể thảo luận được Bất kể dự án như thế nào Cứ nói chuyện cách đắt Quách Vĩ Toàn nhấu mày Nói Chủ tịch huyện Bành tôi cũng có một chút hiểu biết Về sản xuất vật liệu mới Theo tôi được biết Phần lớn doanh nghiệp loại này Đều ở các vùng duyên hải phía Nam Dựa vào một số ngành công nghiệp Liên quan để tồn tại Ở Giang Bắc chúng ta Phát triển ngành này có thể là có phần không ổn Quách Vĩ Toàn nói như vậy, các phó chủ tịch huyện đang đình phụ họa Bành Viễn Trinh đều ngậm miệng. Bành Viễn Trinh mỉm cười nhìn Quách Vĩ Toàn, không vì Quách Vĩ Toàn chất vấn mà mất hứng, ngược lại còn có phần vui mừng. Trong số các phó chủ tịch huyện, người có thể làm trợ thủ cho hắn trong xây dựng kinh tế và thúc đẩy dự án. Lại có gan đưa ra ý kiến bất đồng, cũng chỉ có một mình Quách Vĩ Toàn mà thôi. Quách Vĩ Toàn không chỉ có tài học. Có năng lực Còn rất thành thảo đối với công tác tài chính và kinh tế Số cán bộ cấp huyện như y Thật ra không có nhiều Lão quách Điều chúng ta cần là họ đưa vào một cơ sở công nghiệp Nói cách khác Họ có thể đặt những khâu đầu của dây chuyền sản xuất ở huyện chúng ta Còn những giai đoạn cuối trong dây chuyền vẫn đặt ở phía nam Bành viễn Trinh cười Đúng như anh nói Chúng ta muốn tạo nên một dây chuyền sản xuất đầy đủ là không thực tế Ít nhất là trước mắt vẫn chưa có khả năng Cho nên ý của tôi là chỉ tham gia vào dây chuyền sản xuất của họ để kiếm một chút lợi nhuận chứ không phải toàn bộ Chủ tịch huyện Bảnh Nhưng nếu là như vậy Quy trình công nghệ sản xuất của họ bị tách rời Ít giá thành sản xuất sẽ bị đổi lên cao Mà vì muốn giảm chi phí Họ sẽ tìm cách nắm tóc chúng ta Như vậy Tôi lo là họ sẽ đem lợi nhuận chuyển đến khâu sản xuất đầu cuối Mà đưa chi phí sản xuất tính vào chỗ chúng ta Khiến chúng ta trở thành người làm không công cho họ Quách ví toàn tiếp tục chất vấn Lời lẽ của y Mấy người lý minh nhiên nghe không hiểu lắm Nhưng họ chỉ cảm thấy Là một trợ thủ cho cấp trên Mà cứ hết lần này đến lần khác chất vấn lãnh đạo trước mặt mọi người. Là một điều tấm kỵ. Huống chi bành viễn Trinh chỉ nói bàn bạc về dự án này chứ không nói nhất định sẽ thực hiện dự án này. Nghiêm hoa liếc nhìn quách Vĩ Toàn một cái thản nhiên nói. Đồng chí Vĩ Toàn, dự án có thành hay không, sau hãy nói. Trước đây, khi xây dựng dự án Trung tâm Thương mại Đông Phương có một số đồng chí cũng nghi ngờ nói này nói nọ. Kết quả thế nào? Thực tế chứng minh, xây dựng trung tâm thương mại là đúng đắn và kịp thời. Tôi nghe nói, có nhiều địa phương khác đang định làm theo chúng ta. Quách Vĩ Toàn quay lại nhìn nghiêm hoa cười khổ. Bành Viễn Trinh cười lớn. Lão Quách không hổ là chuyên gia về kinh tế, nói mấy câu đã chạm tới điểm cốt yếu của vấn đề. Để đề phòng tình huống này, chúng ta có thể công khai đưa ra chính sách dự phòng có liên quan. Bọn họ thực hiện dự án có quy mô càng lớn Sẽ càng cần nhiều sức lao động Mà điều này rất tốt đối với huyện chúng ta Về vấn đề phân phối lợi nhuận Tôi nghĩ thế này Lúc chúng ta đàm phán dự án Nhất định phải ước định rõ ràng Công ty họ phải nộp thuốc tại chỗ Sử dụng sức lao động tại địa phương Chúng ta không thể làm một cách kho hàng cho họ Điều này là không được Quách vĩ toàn trầm ngâm một lát Chủ tịch huyện Mạnh, như thí thì khả thi, chúng ta dựa theo nguyên tắc này có thể đàm phán sơ bộ với họ. Được. Nếu những đồng chí khác không có ý kiến, tôi thấy nên sao cho đồng chí Quách Vĩ toàn dẫn các đồng chí ủy ban kinh tế và thương mại huyện đi sang Nam một huyện, khảo sát toàn diện thị trường, đồng thời chính thức tiếp xúc với phía đối tác. Mạnh Viễn Trinh cười, phất phắt tay đột. Lão Quách, anh còn có ý kiến gì không? Quách ví toàn xấu hổ Sau khi phiên làm việc của chủ tịch huyện kết thúc tin tức liên tiếp truyền ra ngoài Quả nhiên Việc mạnh viễn trinh cải cách chế độ dùng xe ở tơ quan Chủ động thực hiện trước tiên với bản thân và cấp lãnh đạo Không chỉ tạo nên chấn động mạnh mẽ ở huyện Mà cả ở toàn thành phố Sau hội nghị Vương Hảo cho người của văn phòng xử lý ủy ban nhân dân huyện chuyển văn kiện của ban tổ chức thành ủy và kỷ yếu hội nghị văn phòng chủ tịch huyện báo cho Đồng Dũng Thật ra Đồng Dũng đã biết tin, hết sức bực bội trong phòng làm việc, hầu như muốn nổi điên lên y cho rằng, tất cả chuyện này đều là do bành viễn trinh nhằm vào cá nhân ý Văn kiện điều chỉnh của thành phố là do bành viễn trinh đứng sau lưng giật dây Mà cách gọi là cải cách chế độ dùng xe ở cơ quan Càng là vì y mà công kích. Buổi sáng. Người của văn phòng xử lý khẩn cấp đến gặp y báo cáo công tác. Bị y mượn cớ khiển trách một phen. Giải tỏa một phần ướt Buổi chiều. Đồng Dũng lại tới văn phòng xử lý. Yêu cầu văn phòng đổi cho y một ghế salon mới. Bị Vương Hảo từ chối. Nghe Vương Hảo luôn mồm chủ tịch huyện Bành nói thế này. Chủ tịch huyện Bành nói thế kia. Đồng Dũng tức tối. Không thèm đếm xìa đến Vương Hảo Nổi giận đùng đùng chạy tới phòng làm việc của Bành Viễn Trinh Muốn nói chuyện phải trái với Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh đang bàn với Ninh Hiểu Linh về chuyện trường trung học huyện Trường trung học huyện Lân đã xuống cấp nghiêm trọng Phương tiện dạy học đều khá lạc hậu Nhà trường và phòng giáo dục huyện nhiều lần báo cáo với huyện Yêu cầu tài chính huyện chi tiền tu sửa Nhưng huyện không đồng ý Chủ tịch huyện Bành tình trạng của trường trung học huyện thật sự không ổn Tôi thấy thật sự là đã đến mức không sửa không được Chúng ta luôn nói dù nghèo cũng không để giáo dục nghèo Cho dù tài chính huyện có eo hẹp hơn nữa Cũng phải xuất tiền ra tu sửa tình trạng của trường Ninh Hiểu Linh nhú mày, nhẹ nhàng nói Người của bên tài chính huyện không dễ nói chuyện Vẫn phải do chủ tịch huyện Bành ra mặt mới được Bành Viễn Trinh cười cười Đại khái cần bao nhiêu tiền? Tôi đã bảo nhà trường và người của phòng giáo dục tính toán Đại khái cần hơn một triệu Đây là do còn cần đổi mới một phần thiết bị dạy học Ninh Hiểu Linh lấy bản cáo cáo của phòng giáo dục ra đưa tới Nhưng Bành Viễn Trinh cũng không xem đặt bản báo cáo qua một bên Đồng chí Hiểu Linh đồng chí có nắm rõ Nếu như xây dựng một trường trung học hiện đại thì cần bao nhiêu tiền không? Bành Viễn Trinh mỉm cười, nói Ninh Hiểu Linh ngẩn ra chợt hết sức vui mừng Chủ tịch huyện Bành Nếu xây dựng trường mới Theo số lượng học sinh hiện thời Làm hoàn chỉnh hết Đạt tiêu chuẩn trường trung học thành phố Tôi nghĩ cần 4-5 triệu Bành Viễn Trinh gật gật đầu Không thể để giáo dục bị lạc hậu Cho dù coi như chúng ta vẫn đang rất nghèo Cũng không thể không đầu tư cho giáo dục Hướng chi Trong 2 năm gần đây, tài chính huyện có nhiều chuyển biến tốt đẹp Tôi đã sớm có ý lần lượt cải thiện điều kiện trường lớp trong huyện Xây mới một trường trung học hiện đại quy mô Như vậy, đồng chí Hiểu Linh Cô bảo phòng giáo dục tìm một khu đất Rồi báo cáo lên huyện Trong phiên họp kế tiếp của văn phòng chủ tịch huyện Chúng ta sẽ chính thức nghiên cứu về vấn đề này Ninh Hiểu Linh vui mừng Được chủ tịch huyện Mạnh tôi lập tức bảo họ đi làm Chỉ cần có nguồn tài chính Chúng tôi sẽ xây dựng xong một ngôi trường mới trong thời gian ngắn nhất Bành Viễn Trinh có vẻ hơi mệt mỏi dây dây trán Vừa định nói gì đó Đột nhiên cửa bị đẩy mạnh ra Đồng Dũng đỏ mặt tía tai xông vào Không gó cửa tự tiện xông vào phòng làm việc của chủ tịch huyện Người này thật quá đáng Ninh Hiểu Linh thấy Đồng Dũng hành động như vậy Nhăn mặt đứng dậy vội vàng rời khỏi Bành viễn trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi thản nhiên nhìn đồng dũng hỏi Lão đồng tìm tôi có việc Tôi muốn hỏi chủ tịch huyện bành một chút Họ đồng tôi có còn là phó chủ tịch huyện lân không vậy Đồng dũng vinh mặt lớn tiếng nói Anh là phó chủ tịch huyện do thành ủy bổ nhiệm Anh hỏi vậy khiến tôi không hiểu ra sao cả Được Nếu như tôi là phó chủ tịch huyện Vậy xin hỏi chủ tịch huyện Bành Vì sao tôi là phó chủ tịch huyện mà chế độ đãi ngộ cũng không bằng một cán bộ cấp phòng Ngay cả tôi đổi lại ghế sa long cũng phải lùi bọn ở văn phòng Mẹ nó chứ đây là cái cóc khô gì vậy khinh người quá đáng mạnh viễn trinh cung dung cười Tôi cứ nghĩ là chuyện đại sự gì hóa ra là chuyện này Cách đây mấy hôm Trong cuộc họp văn phòng chủ tịch huyện Tôi đã nhấn mạnh Chúng ta phải cần kiệm để qua những ngày khó khăn Trong vòng 2 năm Sẽ giảm bớt chi phí hành chính Cái gì không cần thiết sẽ không chi Như thế nào, ghế salon của anh không dùng được Đồng Dũng cười gần Một cái salon thì bao nhiêu tiền Giảm bớt chi phí, giảm cả dùng ghế salon Tôi là phó chủ tịch huyện Muốn đòi cái ghế salon còn phải chiều lũy ai Sắc mặt Bành Viễn Trinh trầm xuống đột nhiên hắn đập bàn nhấp điện thoại lên gọi cho Vương Hảo Vương Hảo anh lập tức tới ngay Dẫn theo hai người lại đây Sau đó Bành Viễn Trinh liền quăng điện thoại đánh bịch một cái Không bao lâu Vương Hảo dẫn theo hai nhân viên sợ hãi đi tới Bành Viễn Trinh nghiêm mặt chỉ tay vào ghế sa long Vương Hảo Các anh khiêng ghế sa long của tôi sang phòng làm việc của chủ tịch huyện đồng Rồi đem ghế sa long của chủ tịch huyện đồng về cho tôi. Bành viễn trinh đứng dậy, dừng trước trước mặt đồng dũng, nói rằng từng tiếng một. Đồng chí đồng dũng, anh nhìn xem phòng tôi còn có món đồ gì anh muốn đổi, chúng ta đổi một lần luôn đi. Vương Hảo, đem toàn bộ đồ đạc trong phòng tôi đổi cho chủ tịch huyện đồng, Nhất định phải khiến chủ tịch huyện đồng vừa lòng. Lập tức đổi ngay. Đây là mệnh lệnh. Nếu chủ tịch huyện đồng vẫn không hài lòng, Vậy thì, ngay cả phòng làm việc của chúng ta cũng có thể đổi. Sinh sự vì những việc không đâu, vô cớ gây rối cực kỳ vô sỉ. Bành viễn trinh sải bước rời khỏi bàn làm việc, tức giận bỏ đi. Đồng Dũng hoàn toàn bị kỳ chiêu của bành viễn trinh đánh cho tối tăm mặt mũi. Sau đó, mặc kệ ý muốn hay không muốn, Vương Hảo và mấy nhân viên văn phòng xử lý, nhanh nhẹn đổi đồ giặc trong phòng hai người. Chuyện này làm cho tất cả cán bộ cơ quan trởn mắt há mồm mà nhìn Đa số người đều có cảm giác vui sướng khi người gặp họ Bởi vì Đồng Dũng sao tế rất tệ Không chỉ kiêu căng lớn lối Mà làm người Làm việc đều khá chua ngoa Chưa bao giờ biết thông cảm cho cấp dưới Tên vui Ngày hôm sau Đồng Dũng không đi làm cũng không có ai hỏi đến ý Tới ngày thứ ba Vợ Đồng Dũng mới gọi điện thoại tới văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Nói là Đồng Dũng bị bệnh. Xin nghỉ một thời gian ngắn. Bành viễn trinh đang gọi điện thoại trong phòng làm việc, vẻ mặt tươi cười. Tối hôm qua, hắn nói chuyện điện thoại với Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như. Biết hai người sắp về nước. Trong lòng hết sức vui mừng. Trong thời gian gần đây, tập đoàn Hoa Vũ phát triển với tốc độ rất nhanh chiếm lính phần lớn thị trường trong nước. Sau khi đưa ra thị trường ở Hồng Ca O oh, N G Đạt kết quả tốt Phùng Thiến Như và Vương Anna liền chuyển hướng đầu tư ra hải ngoại Tập đoàn Hoa Vũ liên tục thành lập các công ty thành viên tại Mỹ Phát triển rất nhanh Phùng Thiến Như cố ý chỉnh lý một phần tài sản của tập đoàn tranh thủ đưa ra thị trường tài chính Mỹ Đối với Vương Anna đây là lúc cô trở về nước Mỹ một cách mở mày mở mặt Còn đối với Phùng Thiến Như, đây là một thị trường tự do thuận lợi để gây dựng sự nghiệp. Không thể không nói, Phùng Thiến Như có tài năng thiên phú kinh người về lĩnh vực kinh tế. Năng lực quản lý và đầu tư nhạy bén của cô càng ngày càng tăng theo sự phát triển lớn mạnh của tập đoàn Hoa Vũ. Phùng Thiến Như đang có mang, nhưng cô thông qua điện thoại điều khiển, chỉ huy, mọi công việc cứ tiến triển thuận buồm xuôi gió. Thế cho nên Vương Anna làm chủ tịch hội đồng quản trị đành phải đứng sau màn Cam Tâm trở thành trợ thủ của cô Nhận sự điều khiển của Phùng Tiến Như Hai người, một tại Mỹ, một tại Trung Quốc Phối hợp một cách ăn ý, cảm tình đương nhiên càng ngày càng tốt đẹp Hai cô đều lơ À Lơ To À Quy Quy Y Phụ nữ trong tình cảm trọng sự nghiệp và khát vọng mà coi nhẹ lợi lộc không vướng bận lợi ích và rút mắt. Cho nên dù là quan hệ cá nhân hay quan hệ hợp tác, đều rất khoan khít Phùng Tiến Như Dơ, Dơ, Quy, Quy, U, Vĩnh, Quy, Quy, tính sẽ sinh vào cuối tháng 7, còn gần 2 tháng nữa. Cô vốn không có ý định về nước sinh con. Muốn con mình sinh ở Mỹ, Để có hộ tịch ở Mỹ Nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý Hai vợ chồng Phùng Lão càng kiên quyết phản đối Trước sự thúc sục của người trong nhà Phùng Tiến Như không thể không chuẩn bị về nước trợ sinh Đối với Bành Viễn Trinh có thể nói là tin vui liên tiếp Buổi sáng hắn vừa đi làm Tần Phượng gọi điện thoại tới báo cho hắn biết cô đã có mang Tâm nguyện của Tần Phượng đã được thỏa mãn cô vô cùng phấn khởi Mà Bành Viễn Trinh tất nhiên là cũng hết sức vui mừng Viễn Trinh cuối tuần em về Tân An Sẽ lập tức xin từ chức với thành ủy và tỉnh ủy Tân Phượng nhẹ nhàng mà kiên quyết nói Bành Viễn Trinh ít nhiều có phần thất vọng Nhưng đây là điều mà hai người đã bàn bạc và quyết định Cũng là lựa chọn kiên trì của Tần Phượng Ước muốn có một đứa con của cô Đã thâm căn cố đế Vì ước muốn này Cô chấp nhận từ bỏ tất cả, kể cả quyền lực và địa vị chính trị. Sau khi từ chức, Tần Phượng sẽ ra nước ngoài chờ sinh con. Hai người đã chuẩn bị đầy đủ và chu đáo mọi việc. Tiểu Phượng thiệt thòi cho em rồi. Viễn Trinh là do em muốn có con. Mà trên thực tế, từ lâu trong thâm tâm em đã chán vết cuộc sống ngươi lừa ta gạt này rồi. Em là phụ nữ, em muốn bình yên sống hết nửa đời còn lại, sự tranh giành quyền lực không thích hợp đối với em. Tần Phượng dịu dàng cười nói. Cuối tuần em về, sau khi em đưa đơn từ chức, có thể phải chờ đợi phê duyệt hơn nửa tháng. Hẳn là rất nhanh. Thật ra cấp trên còn mong em nhanh chóng bỏ chống chức vụ, để còn bố trí cán bộ. Trước đây em đã nói chuyện với bí thư Đông Phương. Ông cũng không nói gì, chẳng qua là cảm thấy tiếc. Tân Phượng lại nói. Tô Vũ Hoàn ước gì em đi rồi. Hắn ta sẽ lên chức. Nhưng em cảm thấy rất khó có khả năng hắn tiếp nhận vị trí của em. Chỉ sợ tỉnh sẽ đưa một ủy viên thường vụ kiêm bí thư quận ủy xuống. Anh vừa mới được đề bạc chủ tịch huyện trước mắt khả năng lên cao nữa không lớn. Em vẫn muốn nhắc anh câu nói kia. Anh phải đề phòng Hàn Duy đừng để bị lợi dụng. Tân Phượng hạ dọng dặn dò. Bành viễn Trinh ngẩn ra, hắn không hiểu tại sao Tần Phượng lại 5 lần 7 lượt dặn dò mình phòng bị Hàn Duy Theo phán đoán của hắn đối với Hàn Duy Hắn cảm thấy về cơ bản Con người Hàn Duy không đến nỗi nào Có thể là Tần Phượng thấy Hàn Duy không thuận mắt Tuy nhiên, dù không cho là đúng Nhưng bởi vì Tần Phượng đã nói vài lần Trong lòng hắn cũng nảy sinh một chút cảnh giác Hai người đang nói chuyện, chợt nghe có người gõ cửa, bành viễn trinh cười cười. Có người đến tiểu phượng, em nghỉ ngơi cho khỏi, anh chờ em về. Dạ, anh cũng chú ý sức khỏe đừng làm việc quá sức. Huyện Lân là một địa phương nhỏ bé, tạo thành tích là việc dễ dàng. Nhưng anh muốn hoàn toàn thay đổi bộ mặt của huyện là không dễ chút nào. Cũng không thể nóng lòng nhất thời. Được rồi, anh còn bận công tác, tối nay em sẽ gọi cho anh Tần Phượng nói xong liền cúp điện thoại Mời vào Bành viễn trinh gác ốm nghe trầm giọng nói Vương Hảo Kính cần đay cửa vào, cười nói Lãnh đạo Vừa rồi người nhà của Chủ tịch huyện Đồng gọi điện thoại tới Nói Chủ tịch huyện Đồng bị bệnh Muốn xin nghỉ bệnh một tháng Xin huyện tạm thời điều chỉnh công tác của ông ấy Cái tên Đồng Dũng gây nhức đầu này, rốt cuộc không chịu nổi, Vương Hảo vui vẻ thầm nghĩ. Dù sao y và Đồng Dũng trực tiếp xung đột. Hơn nữa mâu thuẫn tích lũy càng ngày càng sâu. Đồng Dũng càng nghĩ nhiều, là càng tự hạ thấp uy tín. tiền đồ của Vương Hảo càng an toàn. Bành viễn trinh ngẩn ra, bệnh, phái người đi thăm chủ tịch huyện Đồng một chút đi. Tôi sẽ nói với nghiêm đại tỷ để cô ấy và chủ tịch huyện Ninh ra mặt thăm viếng y Nói xong Bành Viễn Trinh liền cầm điện thoại lên gọi cho nghiêm hoa Buổi chiều Bành Viễn Trinh đi tiến 6 người trong tổ khảo sát do Quách Vĩ Toàn dẫn đầu Vốn danh sách do Quách Vĩ Toàn báo lên có mười mấy người Bành Viễn Trinh loại bớt một nửa Ngoại trừ Quách Vĩ Toàn Những người còn lại đều là lãnh đạo mấy ban ngành nồng tốt như Ủy ban Kinh tế và Thương mại Ủy ban xây dựng, tài chính và thuế vụ Phía Ủy ban xây dựng chỉ có một mình Vi Minh Hiên, Ủy ban Kinh tế và Thương mại có Mã Thiên Quân và Điện Minh Ba người Điện Minh đã chính thức nhậm chức Điện Minh làm Phó Bí thư Đảng Ủy, Ủy ban Kinh tế và Thương mại Phó chủ nhiệm, chỉ xếp hàng sau chủ nhiệm Mã Thiên Quân Là nhân vật số 2 của Ủy ban Kinh tế và Thương mại có lẽ không bao lâu nữa Khi Mã Thiên Quân được đề bạt làm trợ lý chủ tịch huyện, Điện Minh sẽ chủ trì công tác của Ủy ban Kinh tế và Thương mại huyện. Quách Vĩ Toàn dẫn đầu đoàn khảo sát lên xe lửa đến tỉnh Giang Nam. Nghiêm Hoa và Ninh Hiểu Linh dẫn người đến thành phố thăm Đồng Dũng. Bành Viễn Trinh cũng trở về thành phố. Tôn Thắng Tuấn đi tỉnh họp. Buổi chiều chỉ có một mình Lý Minh nhiên ở lại trực ở cơ quan. Rất nhiều nhân viên cơ quan thấy vắng lãnh đạo. Rất nhiều người lén chuồn mất, chủ sở ủy ban nhân dân huyện chống sống, im lìm không tiếng động. Trong khi đó, ở thành phố đột nhiên truyền ra tin tức. Bí thư thành ủy Đông Phương nhằm được tỉnh ủy triệu hồi, trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cấp phó bộ. Còn chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn trở thành bí thư thành ủy, văn phòng của Mạnh Cường ở ủy ban nhân dân thành phố. Mạnh Cường và Chu Tích Thuấn vừa nói chuyện điện thoại xong, mặt hơi đỏ lên Ông ta vốn đã mất tin tưởng đối với con đường làm quan Nghĩ là mình sẽ về hưu với chức phó chủ tịch thành phố Nhưng không ngờ Bởi vì nhờ có phùng ra Ông ta phục trở thành ủy viên thường vụ thành ủy Phó chủ tịch thường trực thành phố Lên đến tầng này quyền lực tham vọng im lặng đát lâu trong lòng ông ta bắt đầu từ từ sống dậy và bành trướng Hiện giờ Đông Phương Nham đã chuyển đi Chỉ cần chu tịch Thuấn trở thành bí thư thành ủy Ông ta là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố có cơ hội tiến lên cao hơn Nói cho đúng, đây không chỉ là cơ hội Mà là kỳ ngậu ngàn năm có một Nếu không ngồi ở vị trí Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Ông ta tuyệt đối không dám mơ ước vị trí Chủ tịch thành phố Mạnh Cường đứng dậy đi tới đi lui trong phòng làm việc Có phần phiền muộn Ông ta muốn nắm bắt cơ hội này, muốn dựa vào quan hệ với Phùng Gia. Nhưng lại nghĩ tới Phùng Gia và em gái mạnh lâm của mình đã nghiêm túc cảnh cáo, nên không dám mở miệng. Nhưng nếu buông bỏ cơ hội này, ông ta lại không cam lòng. Phó chủ tịch thành phố là phó chủ tịch thành phố, cho dù là phó chủ tịch thường trực thành phố cũng vẫn chỉ là phó chức. Nhưng chủ tịch thành phố thì khác, đó là đỉnh cao của quyền lực. Nếu như có thể lên đến đỉnh cao này Có chết cũng không hối tiếng Mặt mạnh cường biến đổi Chán xìm ra một lớp mồ hôi mịn Ông ta do dự một lúc thật lâu Cam điện thoại lên lại bỏ xuống Mấy lần như vậy Vẫn không thể bấm số điện thoại của bành viễn trinh Liên hệ trực tiếp với Phùng Gia Ông ta tuyệt đối không dám Mà thông qua bành viễn trinh Ông ta lại không nắm chắc bành viễn trinh Có thể giúp mình hay không lo được lo mất, ông ta đứng ngồi không yên, giống như hiến bò trên chảo nóng. Trong lòng ông ta hiểu rất rõ, nếu mình không làm gì cả, chức vị này tuyệt đối không tới phiên ông ta. Mà giờ phút này, không chừng đã có rất nhiều người đang chạy trọt rồi. Chưa nói tới bên ngoài thành phố và trong tỉnh. Ngay tại đây, ông ta cũng đã có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Đó là Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy. Trên thực tế đúng là Hàn Duy đã bắt đầu hoạt động. Ở thành phố, người đầu tiên nhận được tin tức này, ngoại trừ Đông Phương Nhâm và Chu Tích Thuấn Sa, thì là Hàn Duy. Trước hết, Hàn Duy thử thăm dò thái độ của Đông Phương Nhâm. Tuy thái độ của Đông Phương Nhâm không rõ ràng, nhưng theo hiểu biết của Hàn Duy đối với Đông Phương Nhâm, việc ông ta lên trước gần như đã được xác định. Đông Phương Nhâm là cán bộ do bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình bồi dưỡng nên Do tỉnh ủy điều đến Tân An Bây giờ lại đề bạc về lại cơ quan tỉnh ủy đảm nhiệm quan trọng Là điều hợp tỉnh Hợp lý Mặt khác Chủ tịch thành phố Chu Tích Thuấn cũng là cán bộ ở tỉnh Xuống Nếu không có gì bất ngờ xảy ra Việc Chu Tích Thuấn trở thành bí thư thành ủy không phải là vấn đề quá lớn Đánh thức người trong cuộc Cho nên cuộc diễn bây giờ là Đông Phương Nham lên trước nên cảm thấy rất mừng rỡ Kỳ thật, lần lên trước này đối với Đông Phương Nham là có chút đột nhiên Ông ta đang tính ở Tân An thêm 2 năm nữa để ổn định căn cơ chính trị của mình Không ngờ, ở tỉnh lại suất hiện rủi ro Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký đặng bị bệnh nên phải về hưu trước Thành ra còn chống một vị trí đó Không đợi lãnh đạo cao tầm thảo luận Bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình Đã ngay trong cuộc họp hội nghị Thường vụ điểm danh đề cử Bí thư Thành ủy Tân An Đông Phương Nhâm Lý do mà Tử Xuân Đình Đưa ra rất đúng lý hợp tình Đông Phương Nhâm ban đầu công tác Tại cơ quan tỉnh ủy Có kinh nghiệm phong phú về làm việc ở cơ quan Sau 2 năm ở cơ sở Chiến tích văn hoa Quan thanh không tệ Điều Đông Phương Nhâm trở lại tỉnh ủy công tác Là danh chính ngôn thuận Bí thư từ đã giải quyết dứt khoát, các lãnh đạo ủy viên thường vụ khác cũng lấy làm mừng rỡ trong lòng. Đương nhiên, cương vị cấp thứ trưởng tỉnh ủy chỉ có quyền hướng về phía trước đề danh. Thật muốn xác định thì còn cần tổ bộ phận trung ương cao tầng quyết định. Tuy nhiên, chỉ cần là chức vị phi tỉnh ủy cấp đảng cấp trên sẽ tôn trọng ý kiến của tỉnh ủy. Nếu từ Xuân Đình đã mạnh mẽ tiến cử thì khả năng đông phương nhằm thượng vị là rất lớn. Tháng trước, tỉnh ủy đã báo cáo lên Trung ương. Không bao lâu sau, ban tổ chức Trung ương đã hồi đáp lại. Trên nguyên tắc thì đồng ý nhưng phải cần tiến thêm một bước khảo sát. Qua thêm 2 tuần nữa, trình tự của ban tổ chức Trung ương cơ ban đã đỉnh xong. Từ xuân đỉnh trước tiên tìm Đông Phương Nhăm nói chuyện. Đối với Đông Phương Nhăm mà nói thì đây giống như một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Đông Phương nhâm lên trước thì rất vui mừng, nhưng chủ tịch thành phố Chu Kích Thuấn thì lại phải chịu gian khổ. Nói một cách thông tục, ông ta xuống dưới là để tiếp nhận chức vị của Đông Phương Nham làm bí thư thành ủy. Chuẩn bị quá độ, tỉnh ủy sớm có ý nghĩ an bài như vậy. Hơn nữa, ông ta lại đạt được án chỉ của lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy. Không thể nói là ván đã đóng thuyền nhưng cũng có 90% nắm chắc. Ngoại trừ hai chức vụ này ra thì ở thành phố cũng không ít người dục dịch Hàn Duy thì nhắm vào ngai vàng chủ tịch thành phố Còn các cán bộ bình thường cấp phó thì nhắm vào vị trí ủy viên thường vụ thành quy Xuống chút nữa thì các cán bộ thực chức cấp cuộc mơ ước cương vị cấp phó giám đốc sở Mạnh Cường ở trong phòng làm việc vô cùng lo lắng bất an Hàn Duy cũng đang có suy tính như vậy Hàn Duy biết cấu thành uy hiếp đối với mình cũng chỉ có Mạnh Cường. Mạnh Cường là phó chủ tịch cường trực thành phố, tiếp nhận chức vụ chủ tịch thành phố là có ưu thế. Ngoài ra, Mạnh Cường nhỏ hơn ông một tuổi. Trong con đường làm quan lên chức, ưu thế về tuổi tác cũng là một điểm mấu chốt. Nhưng Mạnh Cường so với Hàn Duy, bất kể là kinh nghiệm lý lịch thì không bằng. Mạnh Cường lúc làm chủ tịch huyện thì Hàn Duy đắt là bí thư huyện ủy. Rất nhanh được lên làm phó chủ tịch thành phố. Khi Mạnh Cường làm phó chủ tịch thành phố thì Hàn Duy đã là phó bí thư thành ủy. Mặt khác, Hàn Duy còn có một nhân tố không sợ hãi chính là ông ta có chỗ dựa ở tỉnh. Bối cảnh không nhỏ. Mà theo ông ta biết, chỗ dựa vững chắc của Mạnh Cường đã về hưu. Lần trước, Mạnh Cường ngoài dự đoán của mọi người lên chức phó chủ tịch thường vụ thành phố. Trong mắt rất nhiều cao tầng thì là gặp vận may Hàn suy nghĩ đến đây liền cầm điện thoại lên bấm một giấy số Ở trong điện thoại tất cung tất kính Nói với vị lãnh đạo đầu dây bên kia mấy câu Sau khi chiếm được hứa hẹn thì sự yên tâm đã định Chỗ sửa của ông ta ở tỉnh ủy có thể nói là tuyệt đối tin tưởng Cho dù là bí thư tỉnh ủy từ Xuân Đình có đôi khi cũng phải tôn trọng ý kiến của những đồng chí lãnh đạo trọng yếu khác Không thể lúc nào cũng chuyên quyền độc đoán. Mạnh cường tâm phiền ý loạn ngồi xe trở về nhà, từ chối hết thảy mọi mỡ tiệc. Vừa bước vào cửa, Trương Mỹ vì thấy sắc mặt của ông ta không tốt thì biết rằng ông đang lo lắng cho vị trí chủ tịch thành phố. liền thăm giò cười nói. Lão Mạnh bằng không thì gọi cho Mạnh Lâm một tiếng, bảo Mạnh Lâm nói với Phùng ra. Mạnh cường lập tức bắt đứt lời của vợ. Đừng làm loạn, Mạnh Lâm sẽ không đồng ý đâu Chưa chắc, dù sao anh cũng là anh ruột của cô ấy Cốt nhục trí thân Cô ấy có thể trơ mắt nhìn anh của mình mất đi cơ hội này Trương Mỹ Kỳ khẽ cười Đừng nói những lời gì là cốt nhục trí thân Những lời này khiến tôi xấu hổ lắm Hãy nhớ lại lúc trước chúng ta đối xử với hai mẹ con Mạnh Lâm như thế nào Mạnh Cường có chút xấu hổ thở dài rồi xoay người bước lên lầu Trương Mỹ Vì cũng đỏ mặt bước theo lên lầu Lão Mạnh bằng không thì tìm viễn trinh thử Mạnh Cường lắc đầu Thôi đi có tìm nó thì cũng vô dụng Đứa nhỏ này rất có chủ kiến Quan hệ giữa hai nhà chúng ta vừa mới dịu đi Đừng vì chuyện này mà khiến cho không thoải mái Trương Mỹ Vì thở dài một tiếng Vậy anh định cam tâm sao? Lúc này là cơ hội ngàn năm có một Bỏ lỡ thì sau này sẽ không còn nữa Nếu anh có thể lên làm chủ tịch thành phố Cuộc diện có thể nói là biến hóa long trời lở đất Anh cần phải suy nghĩ kỹ lại Mạnh cường bước chân dừng lại Thấy thái độ của ông bị lung lay Trương Mỹ vì lại nhỏ giọng nói Hỏi viễn trinh một chút thì có sao nào Anh là cậu của nó Thương lượng một chút cũng không được sao Hơn nữa Anh lên làm chủ tịch thành phố, đối với nó cũng có lợi. Mạnh Hiểu Quyên đang mang thai từ trong phòng ngủ đi ra, dựa vào cửa lạnh nhạt nói. Ba mẹ con đề nghị hai người đừng đi tìm Viễn Trinh khiến cho em nó khó xử. Con nói rồi, Viễn Trinh là người rất có nguyên tắc đấy. Hơn nữa, người ta là cháu đích tôn của Phùng Gia còn quan tâm đến việc có cậu là chủ tịch thành phố sao. Thân phận của nó nếu công khai ra ngoài, không cần nói là thành phố. Ngay cả lãnh đạo tỉnh cũng phải xem trọng một chút Lời con gái nói khiến Trương Mỹ Kỳ có chút khó chịu Mạnh Cường biến sắc thở dài một tiếng rồi đi thẳng vào trong thư phòng Hút một điếu thuốc Thế gian sự thường luôn kỳ diệu như vậy Mạnh Cường muốn gặp Bành Viễn Trinh nhưng không dám Bành Viễn Trinh lại tìm đến tận cửa Nghe được chuông cửa Trương Mỹ Kỳ vội vàng ra mở Thấy Bành Viễn Trinh mang theo một túi sách đứng ở cửa Đầu tiên là ngẩn ra Sau đó chợt mừng rỡ Bà vừa mời Mạnh Viễn Trinh vào trong Vừa hướng lên lầu gọi Lão Mạnh Viễn Trinh đến đây Anh mau xuống đi Tiếng gọi này không chỉ khiến Mạnh Cường phải xuống lầu Mà ngay cả Mạnh Hiểu Quyên cũng xuống Cô mang thai sau Phùng Tiến Như một tháng Ngày dự sinh cũng chậm hơn Phùng Tiến Như một tháng Nên từ tháng trước đã không đi làm Bắt đầu ở nhà nghỉ ngơi Viễn Trinh cháu đến rồi à Mạnh Cường hơi có chút hưng phấn Ông ta nghĩ đến Bành Viễn Trinh là niệm tình thân thích mà chủ động đến nhà để hiến kế Nhưng kết quả không phải Cậu Mẹ của cháu nói chỉ Tiểu Quyên đang mang thai liền tử Mỹ mua một ít đồ sùng em bé gửi qua bưu điện về nước Cháu liền mang đến đây cho chị Tiểu Quyên Bành Viễn Trinh nói xong Liền đưa túi sách trong tay cho Mạnh Hiểu Quyên Hàng Mỹ à Viễn Trinh nói với cô cho chị gửi lời cảm ơn Mạnh Hiểu Quyên vui mừng tiếp nhận Rồi mở ra xem Trương Mỹ Kỳ cũng tiến lại xem Trên mặt nở nộ cười miễn cứng Mạnh Cường có chút thất vọng Liền khoác tay bảo Mạnh Viễn Trinh Cùng nhau đến ghế sofa ngồi Rồi quay lại bảo Trương Mỹ Kỳ làm cơm Mời Mạnh Viễn Trinh ở live dùng cơm tối Mạnh Viễn Trinh cũng không từ chối Hắn cùng Mạnh Cường nói một chút chuyện Thấy Mạnh Cường tinh thần không phấn chấn Hắn đột nhiên nhớ tới việc Đông Phương nham lên chức Trong lòng vừa động nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì Hắn là người rất có chủ kiến lại là một người có nguyên tắc rất mạnh Sự tình của Mạnh Cường đề cập đến sự tiến bộ trên con đường làm quan Mặc kệ Mạnh Cường có mở miệng hay không Hắn cũng không đáp ứng Bởi vì trong lòng hắn hiểu được Phùng Gia sẽ không thích việc này Ông cụ vết nhất là cách loại dựa vào quan hệ bám váy đàn bà, buôn quan bán chức. Lần trước Mạnh Cường được thăng làm phó chủ tịch thường trực thành phố đã là một sự phá lệ rồi. Hoàn toàn là muốn bù đắp lại những thiệt thòi cho Mạnh Lâm vì phùng ra mà nuôi nấm cháu đích tôn nên người. Mạnh Viễn Trinh cũng hy vọng Mạnh Cường sẽ mở miệng. Hắn cho rằng Mạnh Cường hẳn là sẽ biết đúng mực. Hơn nữa, với điều kiện của Mạnh Cường... Làm một phó chủ tịch thường trực thành phố đã làm quá lắm rồi. Đảm nhiệm chủ tịch thành phố là không có khả năng. Nếu Mạnh Cường biết nghĩ đến Mạnh Lâm thì cũng không nên đòi hỏi phùng ra quá nhiều. Cho dù là vì cuộc sống của em mình sau này, ông ta cũng không nên mở miệng. Bành Viễn Trinh cũng không muốn đâm rách tầng cửa sổ này. Cũng may Mạnh Cường chung Quy không khiến hắn thất vọng. Trong lúc ăn cơm trương Mỹ vì thiếu chút nữa há miệng nói ra, nhưng đều bị Mạnh Cường và Mạnh Hiểu quyên chuyển hướng đề tài. Ở Mạnh ra 2 tiếng đồng hồ, đến 8 giờ tối, Mạnh Cường tự mình đưa bành Viễn Trinh ra cửa. Đối vói con đường làm quan không mở miệng đề cập tới. Viễn Trinh, nếu Thiến Như và mẹ cháu về, cháu hãy sắp xếp công việc trở lại thủ đô chăm sóc Thiến Như. Thiến Như sinh con cháu bất kể như thế nào cũng phải ở bên cạnh nó. Mạnh cường sẵn sọ Bành viễn trinh vâng một tiếng rồi nói Cháu biết rồi Hai ngày nữa cháu sẽ sắp xếp công việc Xin phép bí thư hàn nghỉ phép về lại thủ đô chăm sóc thiến như sinh con Nghe được cái tên hàn Duy từ miệng bành viễn trinh Mạnh cường trong lúc vô ý miệng co lắp một chút Được trên đường phải cẩn thận một chút Mạnh cường phất tay Bành viễn trinh đi về phía trước Trung Quy vẫn niệm tình của mẹ mình nên dừng bước quay đầu nói Cậu chuyện của bí thư Đông Phương cháu cũng có nghe nói Cá nhân cháu cho rằng trong lúc này tốt nhất là không nên hành động thiếu suy nghĩ Trên nhảy dưới tránh ngược lại sẽ khiến cho lãnh đạo tỉnh phiền lòng Hoạt động cũng chưa chắc có thể được Mà không hoạt động thì cũng không chắc là không có cơ hội Cậu ngấm lại có đúng hay không? Trong mắt của cháu ở tỉnh khẳng định sớm đã có suy tính. Trên cơ bản, việc chủ tịch thành phố chọn người, hiện tại hoạt động cũng đã chậm lại. Theo như lời Bành Viễn Trinh nói, một số chủ tịch thành phố cấp địa cũng là một cương vị trọng yếu. để bạc Đông Phương Nhâm ở tỉnh không thể không suy xét đến người nối nghiệp. Nếu sự tình của Đông Phương Nhâm đã là kết cuộc đa định thì người nối nghiệp cũng có thể đã sớm xác định. Bành Viễn Trinh chỉ nói một câu. Nhưng giống như sấm xét nổ vang trong đầu Mạnh Cường Cách gọi là người trong cuộc thường hay mê mội Cần lý trí của người ngoài cuộc đánh thức Mạnh Cường như chút được gánh nặng thở dài một tiếng Viễn Trinh, những lời cháu vừa nói khiến cho cậu thoải mái hơn rất nhiều Mạnh Viễn Trinh cười quay đầu bước đi Trong nháy mắt đã nặng nề biến mất trong màn đêm Bom tấn Những lời nói này của Mạnh Viễn Trinh đã đánh thức Mạnh Cường Mạnh Cường cân nhắc luôn mãi Rốt cuộc đã đưa ra được một quyết định quan trọng nhưng gian nan trên con đường làm quan của mình Duy trì hiện trạng yên lặng theo dõi kỳ biến Có được thì mừng, không được cũng không sao Nhưng Hàn Duy bên kia thì động tính không nhỏ Hàn Duy dường như là được đông phương Nhâm án chỉ bắt đầu chiên chống dùm men hoạt động Hai ngày nay, ông ta đến tỉnh trên danh nghĩa là đi họp Ở thành phố thì căn bản không thấy ông ta đâu Không chỉ có Hàn Duy, bởi vì Đông Phương nhằm lên chức, ít nhất sẽ chống ra một vị trí ủy viên thường vụ thành ủy. Cho nên, có mấy phi ủy viên thường vụ thành ủy tự cho rằng mình đủ điều kiện đã bắt đầu nóng lòng muốn nhảy vào. Mà theo như quy trình, có người thượng vị thì sẽ có vị trí để chống. Không ít cán bộ cấp cuộc thực chức, ví dụ như bí thư huyện ủy của các khu huyện cũng bắt đầu nhắm vào thành phố. Mà lúc này, một quả bom tấn sắp sửa nổ vang xuống thành phố Buổi sáng thứ 6, Bành Viễn Trinh đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Phượng Viễn Trinh, em về rồi Em đã suy nghĩ kỹ chuyện này nên giải quyết sớm một chút Tránh cho thời gian kéo dài sinh ra phong ba Tần Phượng thảm nhiên cười Đơn từ chức của em đã được chuẩn bị xong Lập tức sẽ trình lên bí thư Đông Phương Sau khi ông ấy phê chuẩn xong Sau đó sẽ đưa lên tỉnh Bành Viễn Trinh cười khổ Tiểu Phượng hiện tại Đông Phương Nham thăng quan chuẩn bị đi rồi Ở thành phố vì một chức chủ tịch và hai vị trí ủy viên thường vụ mà loạn lên đây Em làm vậy càng khiến cho tình thế thêm hỗn loạn Tần Phượng cười hỉ hỉ Vừa lúc thì em tham gia náo nhiệt thôi Thừa dịp Đông Phương Nham còn chưa đi bảo ông ta phê xuống Dù sao em trước cũng đã nói với ông ta Ông ta không có lý do gì là không đồng ý Bành viễn trinh thở dài một tiếng Tiểu Phượng phê thì sẽ phê đấy Nhưng kỳ thật thì cũng phải theo trình tự rời chức Tuy nhiên trong lịch sử thành phố Tân An Còn chưa có cán bộ lãnh đạo nào chủ động từ chức Em đưa báo cáo này lên Nhất định sẽ trở thành một nhân vật toàn thành phố Thậm chí toàn tỉnh đưa tin Tạo sự chấn động trong quan trường chỉ sở so với việc Đông Phương nhăm lên chức còn lớn hơn nữa. Mặc kệ, em cũng không quan nhiều như vậy. Anh có muốn trở lại Cố Tân An nhậm chức hay không? Em sẽ đề cử anh với thành phố. Tần Phượng đột nhiên hạ giọng. Anh dù sao cũng là một cán bộ từ quận đi ra, Cơ hội làm việc có rất nhiều. Tương lai anh sẽ dễ dàng tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ thành ủy. Cố Tân An có vị trí nào cho anh không? Hơn nữa, anh vừa mới được thăng làm chủ tịch huyện Lân ở thành phố sẽ không đồng ý điều động công tác của anh đâu. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Hắn không muốn rời huyện Lân bởi vì cục diện của hắn ở huyện Lân vừa mới được triển khai. Huyện Lân giống như một tấm giấy trắng đang chờ hắn phát thảo kết hoạt. Vị trí chủ tịch quận anh có thể giành lấy. Đừng nhìn Tô Vũ Hoàn mơ ước cương vị bí thư quận ủy đắt lâu nhưng anh ta khẳng định là không được. Anh phải biết rằng, hiện tại Đông Phương Nham phải đi. Chu Tích Thuấn sẽ lên thay. Thành phố Tân An sắp tiến vào thời đại của Chu Tích Thuấn. Anh là người mà Chu Tích Thuấn coi trọng. Cương vị ở khu Tân An rất mấu chốt, ông ta nhất định phải an bài người của mình vào. Em xem chừng có thể sẽ có hai kết cục. Thứ nhất, Cương vị Bí Thư quận ủy tạm thời so lãnh đạo ủy viên thường vụ thành ủy kiêm nhiệm. Thứ hai, cương vị này sẽ do tỉnh hàng không xuống Bất kể là loại thứ nhất hay là thứ hai, Tô Vũ Hoàn rất có khả năng bị chu tích thuấn rời đi Sau đó an bài người của mình vào làm chủ tịch quận Đây là điều tất nhiên Cho nên, em nói anh có cơ hội rất lớn Anh nên suy xét lại một chút, ở khu Tân An làm chủ tịch quận So với làm chủ tịch huyện Lân thì có tiền đồ hơn nhiều Tần Phượng trầm rãi phân tích cho Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh ánh mắt trầm tính. Tuy rằng hắn cảm thấy Tần Phượng nói rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn không muốn đi. Hắn làm quan là vì muốn làm việc. Hơn nữa là muốn đạt được không gian để thi hành biện pháp chính trị của mình, không đơn thuần chỉ là chức vị. Nếu vì chức vị, hắn sẽ chấp nhận kế hoạch của Phùng ra đối với mình. Cương vị cấp huyện cục triệu hồi về cơ quan trung ương thăng bán cách tiến lên cấp phó giám đốc sở Sau đó ở cơ quan thêm 2 năm nữa Rồi lại xuống cơ sở tiếp nhận một trực chức Quá độ 1 năm sẽ thượng vị chức vị đảng chính Trong vòng 10 năm không sai biệt lắm có thể bước qua cánh cửa cấp thứ trưởng trở thành quan lớn xanh chính ngôn thuận Nhưng hắn lại không muốn như vậy Hắn muốn làm việc nếu không thể làm việc Thì hắn không thể phát huy được lý tưởng chính trị của mình Hắn không bằng vứt bỏ quan theo thương toàn lực xây dựng đế quốc kinh doanh tư bản của mình Nhưng hắn không thể trực tiếp nói với thành phố những lời này Bởi vì có giải thích cũng không rõ ràng lắm Chỉ có thể bật cười ha hả Tiểu Phượng chuyện của anh nói sau Xem tình huống trước đã Hai người đã thân mật đến độ này Tần Phượng tất nhiên là hiểu được cá tính cùng phong cách của hắn Nghe hắn nói như thế thì biết rằng hắn không có ý định đến khu Tân An. Tân Phượng thở dài. Kỳ thật thì cô ngóng trong bành viễn trinh đến khu Tân An cũng là xuất phát từ tư tâm một chút. Cô muốn bành viễn trinh ở khu Tân An. Đem những hạng mục công tác của cô tiếp tục đẩy mạnh. Không đến mức để cho nó trôi qua. Sau khi nói chuyện với Tần Phượng xong, bành viễn trinh nhiều ít như chút được gánh nặng. Nếu chuyện này muốn tới thì nên tới càng sớm càng tốt. Đây là lựa chọn của Tần Phượng đối với hắn mà nói chỉ có thể tận lực thỏa mãn tâm nguyện của cô. Mà đối với tương lai Tần Phượng, hắn sớm có định đoạn. Hắn tuyệt đối không thể để cho người đàn bà và con của mình phải chịu khổ. Bằng không mà nói Tần Phượng mặc dù làm quan hơn 10 năm nhưng không có nhiều tích góp. Nếu đơn thuần dựa vào cá nhân cô thì cuộc sống sau này sẽ khó khăn rất nhiều. Tần Phượng chấp nhận sự an bài của Bành Viễn Trinh bởi vì hai người là một thể thực tại không có nhiều khách sáo. Quách Vĩ Toàn gọi điện thoại đến tỉnh Giang Nam để trả lời và báo cáo tình huống khảo sát. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư vật liệu mới tỉnh Giang Nam nhiệt tình rất cao. Bọn họ nguyện ý bỏ vốn mấy tỷ đem sản nghiệp công ty xây dựng căn cứ tại huyện Lân. Nhưng vi vọng huyện Lân có thể cấp cho những chính sách ưu đãi. Ví dụ như miễn thuế 3 năm và giá cho thuê đất thấp hơn. Mà trên thực tế, bọn họ có thể nhìn chúng huyện Lân chính là huyện Lân trước mắt có thể nói là giá đất rẻ như củ cải trắng. Bành Viễn Trinh cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không muốn bán đi đất đai của địa phương với giá rẻ mạng. Nhưng huyện Lân là một địa phương nghèo, giá đất bất luận thế nào cũng không thể cao được. Giá cả cao, căn bản là không thể hấp dẫn nhà đầu tư Giai đoạn gầy dựng sự nghiệp chỉ mới bắt đầu, chỉ có thể dùng giá đất sẽ để hấp dẫn Nhưng khi trình độ kinh tế của huyện tăng lên, tương lai giá đất ở huyện Lân khẳng định phải là nước lên thì thuyền lên Bành viễn trinh hiện tại phải làm chính là khống chế việc lợi dụng giá đất Mà không để cho lãng phí và khai thác phát triển quá độ Quách Vĩ Toàn tỏ vẻ, đối phương đồng ý nhanh chóng đến huyện Lân khảo sát, phòng chừng tháng sau là có thể tiến hành. Quách Vĩ Toàn có ý sèn sắt khi còn nóng, đem hạng mục tiến cử, tiến nhập vào giai đoạn nghiên cứu thao tác. Bành Viễn Trinh gật đầu đồng ý. Bành Viễn Trinh cũng với Quách Vĩ Toàn khi đang thương lượng về hạng mục thì Tần Phượng đón xe đến thành ủy. Chủ động tìm tới bí thư thành ủy Đông Phương Nham đang nhàn nhã chờ điều lệnh của tỉnh ủy. Bí cư Đông Phương. Tần Phượng mỉm cười cầm đơn từ chức và bệnh lý của bệnh viện gõ cửa phòng Đông Phương nhăm. Đông Phương nhăm ngẩn đầu nhìn Tần Phượng cười ha hả nói. Đồng chí Tần Phượng mau vào đây. Trở về lúc nào? Đã khỏe chưa? Cám ơn lãnh đạo quan tâm bệnh của tôi cần phải tỉnh dưỡng một thời gian dài. Bởi vậy, tôi trải qua thần trọng suy xét. Cảm giác mình bất kể là tinh lực hay là sức họ đều không thích hợp ở cơ quan chính đảng công tác nữa Căn cứ vào thực tế của bản thân tôi chính thức để đơn từ chức lên thành ủy kính xin bí thư Đông Phương phê duyệt Tần Phượng cười đưa đơn từ chức đến Đông Phương Nham tuy rằng sớm có kết nối với Tần Phượng Nhưng Tần Phượng chân chính từ quan không làm khiến cho ông phải giật mình Ông nhìn Tần Phượng trần trừ nói Đồng chí Tần Phượng, đây không phải là việc nhỏ, cô phải suy nghĩ cho khí càng Cô là ủy viên thường vụ thành ủy, thân gánh trọng trách, không phải là cán bộ bình thường Tần Phượng cười nói Bí thư Đông Phương, tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi Nói như thế nào đây, một mặt là vì dưỡng bệnh Về phương diện khác chính là vì muốn thay đổi cuộc sống Xin lãnh đạo phê duyệt Đông Phương nham thở dài Đồng chí Tần Phượng theo kinh nghiệm chính trị 20 năm của tôi thì là lần đầu tiên gặp phải tình huống này Mọi người nói làm quan không đổi, làm lãnh đạo càng khó Không biết có bao nhiêu người sức đầu mẹ chán để chen vào bộ máy ủy viên thường vụ Nhưng cô nói buông tha liền buông tha cho Được rồi cô đã suy nghĩ kỹ Mặc dù cá nhân tôi cảm thấy rất đáng tiếc nhưng vẫn chấp nhận đơn từ chức của cô Tôi sẽ ký tên đồng ý, sau đó đưa sang thành ủy nghiên cứu. Nếu như thành ủy không có ý kiến gì thì cứ hướng tỉnh gửi báo cáo. Cô phải kiên nhẫn chờ đợi. Đông Phương nhâm lại trầm giọng nói, trước khi tổ chức chưa phê chuẩn, cô nhất định phải nắm chắc công tác của mình, bảo đảm công tác ở quận không bị chậm trễ, không xảy ra loạn. Ủy viên thường vụ thành ủy, Bí thư quận ủy Tân An tần phượng vì lý do bị bệnh chủ động hướng thành ủy trình đơn từ chức Tin tức này giống như một quả bom tấn, gây ra một tiếng nổ vang trong quan trường Tân An Sinh ra hiệu ứng không gì sánh kịp, đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy Bí thư quận ủy, một trong những lãnh đạo hạch tâm của thành phố Tân An không ngờ lại từ chức Hành động vĩ đại của Tần Phượng không dám nói là không có người nào tương tự, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai Ở thành phố đều bàn tán Đương nhiên cũng có những người hiểu chuyện ở sau lưng nói rằng Đại khái là ngờ vực vô căn cứ Tần Phượng phạm vào vấn đề kinh tế Bất đắc dĩ phải từ chức Tần Phượng đối với điều này chỉ cười nhạt coi thường không thèm để ý Mà lòng người Phu Tân An lại càng thêm chấn động Ở quận rất nhiều lãnh đạo, bao gồm chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn bên trong có chút trở tay không kịp Mà tâm phúc của Tần Phượng thì lại vô cùng thất vọng Tô Vũ Hoàn hồi phục lại tinh thần, liền hưng phấn không thôi Nếu Tần Phượng phải đi, thì hãy mau đi đi Cương vị bí thư quận ủy để chống y có thể thuận lý thành chương mà đi lên Tô Vũ Hoàn lập tức hành động, bắt đầu thông qua quan hệ của nhà mình, khơi thông tất cả các khớp xương Trong lòng y rất minh bạch cương vị của Tần Phượng nếu đơn thuần là bí thư quận ủy thì cũng không khó khăn Chủ yếu là bí thư quận ủy kiêm ủy viên thường vụ thành ủy quyền hạn bổ nhiệm không phải ở thành ủy mà là tỉnh ủy Huyện Lân Buổi chiều lúc tan làm, nghiêm hoa từ phía sau vội vàng đuổi theo bành viễn trinh Hạ giọng nói Tôi nghe nói bí thư quận ủy thu tân an chủ động từ chức Tôi quả thực không tin được vào lỗ tai của mình Vẫn có người như thế sao? Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói